Lạc cửu lên là cuối cùng một cái từ trong phòng đầu đi ra, kim đồng thiếu niên trên người độ lửa hồng bảo đổi thành màu đen kính trang. Ba nghìn mặc phát chất thành đuôi ngựa, trên trán ngân bạch ngạch sức liên tiếp nước cờ điểu thật nhỏ xích bạc, ẩn vào thiếu niên phát trung, cùng nhau bị chắt đến sau đầu. Kim đồng huyết lãnh, như là không có bất luận cái gì độ ấm thoái kim, su lệ bắt mắt. Mới vừa luyện sắc bén, lóa mắt huyền hàn, kia từng bước đi tới tóc đen thiếu niên. giống như là một phen cực hạn xinh đẹp tuyệt thế thân binh. Mà đợi thiếu niên đến gần, mọi người mới phát hiện lạc cửu lê khí sắc tựa hồ không tốt lắm, nàng tâm mắt, mang theo nhợt nhạt thanh ảnh. Ấn thiếu ninh kinh ngạc, mẹ chọc, tiểu bá vương ngươi ngủ 10 cái giờ đều ngủ không tốt. Ngươi nhan nên không phải là kia gì quá độ đi. Lời này vừa mới nói, Ấn thiếu ninh đã bị hiên viên manh hung hàng đạp hạ. Hiên viên manh giận, lại nói bậy lời nói, lao nương đem ngươi lột sạch ném văng ra Ấn Thiếu Ninh, đối với như vậy làm mầm ý tiểu sư đệ, nhậm trường phong đám người tựa hồ đã thói quen, nhìn nhau cười, không đi nhúng tay. Lạc giật hàn cho mày, muốn hay không đem hành động chậm lại đến ngày mai. Lạc cửu lê lắc đầu, ca ca, liền hôm nay đi, đường kéo. Đối với Ấn Thiếu Ninh trong miệng kia gì quá độ, Lạc giật hàn tự nhiên không tin, hắn phòng liền ở tiểu lạc nhi phòng cách vách, nếu là cách vách có mở cửa thành hắn như thế nào sẽ không biết. Lạc cửu lê, thu thập hảo sao? Thu thập hảo chúng ta liền đi thôi. Mọi người gật đầu, cùng nhau rời đi khách sạn. Mà ở lầu hai cửa thang lầu, nếu ấm trộm ló đầu ra đi xem, thấy mọi người lần lượt rời đi, tại chỗ gấp đến độ cắn cắn ngón tay. Sau một hồi, nàng một dậm chân, cũng đuổi kịp đi lên. Phía trước mọi người tuyển định xuống nước địa phương, là một chỗ tương đối hẻo lánh cảng, mà có thể là bởi vì rời xa Thủy Vân thành Duyên cớ bởi vậy cái này càng đặc biệt tối tăm lạc cửu lê chúng ta nơi này 10 người phân một chút tổ hai người vì một tổ đi đến lúc đó hạ thủy hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau mọi người gật đầu lạc cửu lê cùng lạc giật hàn hiện tại đều là 12 hai giai mười thánh kỵ sĩ cái này cấp bậc tối cao tự nhiên là không có khả năng ngốc tại cùng nhau mà năm nhất tân sinh có ba người tham gia rừng cây tái trừ bỏ lạc cửu lê cái này quái thai sau Chính là Ấn Thiếu Ninh cùng Phan Ngạo. Bọn họ hai người thực lực, ở trong đội ngũ đầu là yếu nhất, này tự nhiên mà nói liền từ lạc thị huynh đệ dẫn dắt. Mà trộm nhìn lạc giật hàn liếc mắt một cái sau, Ấn Thiếu Ninh dơ chân lạc cửu lê tới gần. Ấn Thiếu Ninh, tiểu bá vương, ngươi mang theo ta đi. Lạc cửu lê cảm giác đều giống nhau, ứng. Lạc giật hàn cùng phàn Ngạo một tổ, nam ba công tôn vô ưu cùng thượng quan ngọc vũ, thực lực đương nhiên muốn so hai năm cấp trở lên một cấp bậc. mà lại suy xét đến nam nữ chi gian làm theo vấn đề, bởi vậy công tôn vô ưu cùng hiên viên manh một tổ, thượng quan ngọc vũ tắc cùng hai năm cấp trung thực lực tương đối nhược cảnh khởi một tổ. Này dư lại, chính là phong xuyên cùng nhậm trường phong tổ đội. Phân hảo tổ sau, mọi người liền xuống nước. Phi hải tộc bán thu xuống nước, thông thường sử dụng biện pháp, đều là điều động tự thân linh lực, đem này ngưng tụ thành linh lực lá mỏng, dùng cho ngăn cách thủy, lại lọc ra trong nước dưỡng khí. Đại khái phương pháp chính là như vậy. Nhưng là có một chút, đó chính là theo lặn xuống chiều sâu gia tăng, đáy biển bên trong đã chịu áp lực, sẽ tùy theo biến đại. Này nói cách khác, nếu ngươi thực lực không đủ, như vậy lập tức lặn xuống nhất định chiều sâu khi, thủy áp lực có thể đem linh lực lá mỏng nghiền nát. Lạc cửu lê, còn có vấn đề sao? Nếu không có vấn đề, chúng ta đây liền xuống nước. Nhậm trường phong đông nhiên cười, Lạc đạo sư. Ta tổng cảm thấy phong xuyên gia hỏa này đống nhiên thực không đáng tin cậy, nếu không ta cùng ngươi một tổ. Lạc cửu lê chưa nói xong, phong xuyên cũng không nói chuyện, ấn thiếu ninh đầu tiên liền tạc. Ấn thiếu ninh mở to hai mắt nhìn, không thành. Sư huynh ngươi không thể như vậy. Tiểu ba vương là của ta, ngươi không thể cùng ta đoạn. Hắn lời này vừa mới nói xong, đã bị lạc giật hàn nhàn nhạt quét mắt, tức khắc, ấn thiếu ninh nào nhi. Được chứ, hắn tiện miệng. Nói sai lời nói, tiểu bá vương không phải hán, lặc cửu lê nhẹ sách thanh, còn có thể nói dỡn, kia phỏng trừng là một chút vấn đề đều không có. Phong xuyên, hắn đến lúc đó liền tính là có vấn đề, ta cũng không cứu hắn. Nhậm trương phong, hạ thủy, mọi người đệ nhất cảm giác chính là lãnh. Nước biển phi thường phi thường lãnh, liền tính là ngưng ra linh lực lá mỏng, nhưng là xuyên qua lá mỏng hàn khí, vẫn là lãnh đến mọi người không khỏi đánh cái dùng mình. mà này đệ nhị cảm giác đó là hắc nếu không phải bọn họ trên người mang theo ánh trăng thạch thật là dối tay không thấy năm ngón tay đương nhiên hiện tại bọn họ có thể nhìn đến cũng gần là chung quanh hai ba mễ này một quá 3 mét khoảng cách chính là đen nhánh một mảnh giống như là bắt mặc giống nhau ấn thiếu ninh bị lanh đến khớp hàm run lên tiểu ba vương ngươi lạnh hay không a ta hảo lanh a lạc cửu lê nhìn hắn một cái phát hiện hắn sắc mặt đều đông lạnh bạch Bất đắc gì đánh một cái văng chỉ. Hoặc, một tiểu thốc kim sắc ngọn lửa xuất hiện ở hai người linh lực quang mạng nội. Độ ấm, bò lên. Ấn thiếu ninh ánh mắt sáng lên, mặt mày hớn hở, ta liền biết cùng tiểu bá vương một tổ là đúng. Lạc cửu lê, ít nói nhảm, chú ý bốn phía, trong biển đầu đồ vật, lung tung rối loạn, khả năng cái gì quái vật đều có. Ấn thiếu ninh, mà mọi người ở đây hạ thủy không lâu, phía trước bọn họ xuống nước địa phương. có mặt thân ảnh vội vội vàng vàng tới rồi. Nếu ấm nhìn đã khôi phục bình thường mặt nước, căn chặt răng, hướng trong biển đầu nhảy đi. Liên ở nàng vào nước thời khắc đó, nàng hạ thân chợt biến thành một cái trường màu đỏ vẻ đuôi cá. Đôi cá thượng mỗi một khối màu đỏ vẻ, cùng hồng bảo thạch vô dị, thập phần xinh đẹp. đuôi cá vung, nếu ấm nhanh chóng lặn xuống. Đoàn người nhanh chóng lặn xuống. 100 mét, 200 mét, 500 mễ, 1.000 m Lặn xuống đến 1.000m thời điểm, phụ trách ngưng tụ linh lực lá mỏng mấy người, rõ ràng cảm giác được gây ở lá mỏng thượng áp lực lại gia tăng rồi rất nhiều. Cái này chiều sâu áp lực, cùng phía trước hoàn toàn chính là có cách biệt một trời. Mà theo chiều sâu tiếp tục gia tăng, mọi người đều sắc mặt đều không quá đẹp. Gần là cây số khoảng cách, cứ như vậy, kia vạn mê đâu. Nếu là khi đó chỉ là kháng áp liền dùng đi bọn họ sở hữu sức lực, đến lúc đó gặp hải quái hoặc là cá mập tộc gì đó khi đó lại làm sao bây giờ nhìn nhìn chiều sâu lạc cửu lê bỗng nhiên đem linh lực quang mảng bên trong ngọn lửa tắt bên này độ sáng một diệt, tắt như là một cái tín hiệu mặt khác bốn cái linh lực quang mảng đều lần lượt không có độ sáng ngọn lửa một diệt, ấn thiếu ninh run đến lợi hại hơn tiểu ba vương ta ta hảo lanh a lạc cửu lê nhẫn trong chốc lát ta sợ quang sẽ hấp dẫn hải quái ấn thiếu ninh nghi hoặc cực kỳ tiểu bá vương ngươi vì cái gì thoạt nhìn một chút đều không lạnh lạc cửu lê trời sinh hô nước biển lưu động phương hướng hưởng phí đã xảy ra biến hóa loại này biến hóa phụ trách ngưng tụ linh lực quang màng lạc cửu lê cảm thụ đến nhất rõ ràng kim đồng dùng mình thiếu niên đột nhiên nghiêng đầu giống như có cái gì hướng bên này a tiểu bá vương ngươi ngươi đừng làm ta sợ a Ta thật sự không trải qua dọa. Ấn thiếu ninh nhịn không được hướng lạc cửu lê bên kia nhích lại gần. Nơi xa một mảnh đen nhánh, tựa hồ cùng phía trước không có gì dị thường. Nhưng dòng nước đánh sâu và ở lá mỏng lực đạo, rồi lại thật sự cùng phía trước thập phần không giống nhau, lạc cửu lê mí môi, kim đồng ngoại vòng lẩn lẩn hiện ra màu đỏ đậm. Đồng nhiên, nàng nhìn đến cách đó không xa sáng lên hai chỉ thật lớn màu đỏ đen lồng. kia màu đỏ đen lồng, chừng mặt bàn như vậy đại. lộ ra sâm hàn mang dần dần lạc cửu lê cảm thấy nàng giống như có thể nhiều ít thấy rõ ràng chút đó là một cái thật lớn thân ảnh nó trên người các nơi đều trưởng to rộng vây cá chính hướng bên này ai tiểu ba vương chỗ đó giống như có cái gì ta giống như nhìn đến có hương quang ách lại giống như đã không có ấn thiếu ninh xoa xoa đôi mắt lạc cửu lê nhíu mày kỳ quái nhìn hắn một cái ngươi cái gì đều không có nhìn đến Ân thiếu ninh một mặt hỏi lại, ngươi nhìn thấy gì? Lạc cửu lê cùng đèn lồng màu đỏ liếc mắt một cái hải quái đôi mắt, còn có hải quái mơ hồ hình thể, ngươi cũng chưa nhìn đến. Ấn thiếu ninh kinh hãi, ngươi cư nhiên có thể nhìn đến? Lạc cửu lê giật mình, hắn nhìn không thấy sao? Chính là, rõ ràng như vậy rõ ràng a. Lấy ra truyền âm tinh thạch, Lạc cửu lê lập tức nói, cực nhanh tốc độ lặn xuống, phía trước đại khái 500 trăm mệ có đại hình hải quái tới gần. Mọi người cả kinh, nhanh chóng nhanh hơn lặn xuống tốc độ. Diệt muôn sáng, hiện giờ bọn họ lẫn nhau đều nhìn không thấy lẫn nhau, duy nhất liên hệ, chính là truyền âm tinh thạch. Mà mọi người ở đây rời đi mới vừa rồi vị trí không lâu, một mặt thật lớn hắc ảnh từ mọi người mới vừa rồi vị trí du quá. Lúc này, mọi người ngẩng đầu mọi người nhưng thật ra ẩn ẩn thấy rõ ràng, bởi vì hắc ảnh du quá hạ, mang theo dòng nước thật sự thập phần không giống nhau. Ấn Thiếu Ninh trận mắt há hốc mồm, ngoa tào, tiểu bá vương ngươi thật đúng là biết ta. Lạc Cửu lê không có ứng hắn, ngược lại là phỏng trừng hạ chiều sâu, dùng từ dưới thủy đến bây giờ dùng bao nhiêu thời gian, thừa thượng bọn họ tốc độ, liền đại khái biết bọn họ lặn xuống chiều sâu. 7.000 mễ. Chính là cái này chiều sâu, không được, còn chưa đủ. Còn phải ít nhất lặn xuống 3.000 mễ. Mà theo lặn xuống chiều sâu gia tăng, mọi người gặp được hải tộc. cũng ở lấy một loại tấn manh tốc độ gia tăng. Các loại hải tộc đều có đụng tới, hình thù kỳ quái, dù sao lạc cửu lê có thể đại khái thấy rõ ràng, nàng cực nhỏ có thể kêu ra tên gọi. Nhất mạo hiểm một lần, là từ phía dưới bỗng nhiên chuyển ra một đám ánh huỳnh quang độc sứa. Bởi vì góc độ quan hệ, cho nên mọi người đều có chút sơ sẩy, mà đợi phát hiện khi, lại bị ánh huỳnh quang độc sứa trên người quang điểm mê hoặc hạ, này ngây người, hai phương tốc độ, lại bị ngắn lại. Mà thêm chi, này ánh huỳnh quang độc sứa trùng quần phi thường khổng lồ, chỉnh đàn đi lên, một tảng lớn hải vực đều là của chúng nó. Lúc ấy gặp được này ánh huỳnh quang độc sứa thời điểm, thật đúng là khiếp sợ, loại này xưa ấn thiếu ninh nhận được, lấy khó chơi cùng với kịch độc mà nổi tiếng, bất quá làm hắn kinh ngạc chính là. Này, sao, nhiều, may mắn rốt cuộc là tránh đi, mà trải qua ánh huỳnh quang độc sứa lần này sau, mọi người càng vì thật cẩn thận, cho dù nhìn không tới. cũng muốn trừng lớn đôi mắt đi xem. Ấn Thiếu Ninh, tiểu Bá Vương, ngươi nói này hải rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Lạc Cửu Lê, ngươi đoán. Ấn Thiếu Ninh, nói tốt vui sướng nói chuyện thiếu đâu. Theo lặn xuống chiều sâu gia tăng, chung quanh ngược lại là có chút ánh sáng. Có chút hải tộc tự thân sẽ sáng lên, lấy nguồn sáng tới hấp dẫn chính mình đồ ăn. Có chút hải tộc tự thân cũng mang theo quang, bất qua xác thật dây lát lướt qua, như là kia chớp sáng một chút. Lại tối sầm đi xuống, lặn xuống chiều sâu, đi tới vạn mễ. Lấy ra truyền âm tinh thạch, lạc cửu lê nói, cái này chiều sâu đã không sai biệt lắm, chú ý quan sát bốn phía. Không thành vấn đề. Tốt, minh bạch, tiểu lạc nhi chính mình cẩn thận. Mỗi một tổ người chi gian khoảng cách, chỉ có 5-6 mễ. Phía trước ở trung đoạn thời điểm xem không rõ lắm, nhưng hạ tới rồi nơi này, nương một kêu biển sâu giống loài tự thân mang. nhiều ít có thể xác định đối phương vị trí. Chúng ta nếu không phân tán hành động đi thanh âm này là nhậm trường phong. Lạc cửu lê nhìn mắt bốn phía, mênh mang một mảnh, trừ bỏ thỉnh thoảng du quá vùng này hải ma thú, cái gì cũng không thấy được. Nhậm trường phong lại nói, hiện tại như vậy tìm, cũng không biết muốn tìm được khi nào, chi bằng tách ra tới. Hiên viên manh hỏi, người không sợ? Nhậm trường phong hỏi lại, sợ có thể giải quyết vấn đề. Kim đồng thiếu niên thanh âm. Giờ phút này có chút trầm không được, không thể tách ra. Nhậm trường phong khó hiểu, truy vấn, vì cái gì a? Lạc cửu lê, bởi vì, phía dưới có cái gì tới? Mọi người. Lạc cửu lê nói, làm mọi người thay đổi sắc mặt. Phía dưới, có cái gì tới? Mọi người vội vàng túi đầu, nhưng mà bọn họ cái gì đều nhìn không tới. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ lại nghe lạc cửu lê nói, hướng mũi tên tương phản phương hướng hành, mau. Mọi người sửng sốt. Mũi tên. Mũi tên. Bất quá này hoài nghi vừa mới hiện lên, bọn họ liền nhìn đến bọn họ phía trước, hưởng phí bốc cháy lên vô số loại nhỏ hỏa thốc. Một thốc một thốc kim diễm, nhanh chóng đua hợp, lại là ở ngay lập tức đua thành một cái mũi tên hình dạng. Trong nước hỏa, sinh sôi không thôi. Cái này kim sắc hỏa hình mũi tên, ở vào bọn họ trước sườn phương, cách bọn họ có một đoạn khoảng cách, quang mang chiếu bất quá tới. Mọi người vội vàng lớn lạc cửu lên nói, hướng mũi tên tương phản phương hướng đi. Mà một lát sau, bọn họ có thể nhìn đến mũi tên chỉ vào kia phương, cùng với bọn họ phía trước chỗ cái kia vị trí, đều là xuất hiện hai đầu thân hình khổng lồ hải tộc. Kia hải tộc, cùng là cá mập loại. Chúng nó chiều cao ít nhất có 20 mễ, thân thể trên mặt có một bộ phận địa phương hắc bạch giao nhau. Hai đầu cá mập trong miệng mọc đầy răng nhọn, ngang dọc đàn sen răng nhọn, hoàn toàn xông ra chúng nó khoang miệng. Ra bên ngoài sinh trưởng. Kia hai đầu cá mập gặp nhau Lẫn nhau chạm chạm đối phương đầu Tựa hồ ở chào hỏi Mọi người xem đến kinh ngạc cảm thán không thôi Này cảm tình là Nhận thức A Mà đánh xong tiếp đón Làm mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện Trong đó một đầu cá mập đột nhiên mở ra mồm to Một ngụm liền triều lạc cửu lê bố trí kim sắc ngọn lửa mũi Tên tắc tới Và anh Cá mập này nhất cử động mang theo nước biển lưu động đánh sâu vào đến thực lực tương đối nhược chút nhậm trường phong cùng phong xuyên tổ hợp quang mảng hơi hơi giật giật, tựa hồ có chút không xong. Hai người kinh hãi, vội vàng tăng lớn linh lực phát ra. Vô anh, lấy miệng khổng lồ chạm đến đến kim hỏa tiễn đầu đại hình cá mập, khổng lồ thân thể đột nhiên run rẩy, nó như là bị cái gì năng tới rồi, lại như là ở thừa nhận cực kỳ kịch liệt đau đớn, điên cuồng đong đưa thân mình. Nhưng mà kia đầu cá mập dính ở mồm to thượng kim diễm. Hoàn toàn không có bởi vì nó này hành động bị dập tắt, nhưng mà thiêu đến càng thêm kiêu ngạo. Bất quá là trong chốc lát thời gian, kia đầu chiều cao chừng 10 mét cá mập, đã bị kim diễm tất cả bao vây. Mà toàn bộ quá trình thời gian, bất quá là ngắn ngủn 3 giây. Một khắc đầu cá mập tựa hồ có chút ngây người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đồng nhiên, nó mồm to trương tới rồi cực hạn. Lạc Cửu lê nghe không được có cái gì thanh âm phát ra, nhưng nước biển lưu động. Rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Nó là ở triệu hoán cùng tộc. Nàng nhớ do nếu ấm nói qua, thủy tinh cung ngoại tầng, liền thành công đàn cá mập tộc. Nếu nơi này xuất hiện đại lượng cá mập, có phải hay không đại biểu thủy tinh cung có nhất định cơ suất sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lạc cửu lê vội vàng lấy ra truyền âm tinh thạch, chúng ta lại lặn xuống cây số. nhậm trường phong kinh hô, cái gì? Còn tới? Lạc đạo sư? Chúng ta hiện tại không phải đã ở hải hạ vạn mễ sao. Như thế nào còn muốn lặn xuống? Hiên viên manh, nhậm trường phong, người nha vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Nhậm trường phong. Lạc cửu lê giải thích, chờ lát nữa khả năng có cá mập đàn xuất hiện. kế cá mập đàn lúc sau, ta tưởng hẳn là có nhất định tỷ lệ sẽ xuất hiện chúng ta muốn tìm thủy tinh cung. Mọi người không dị nghị, đi theo lạc cửu lê lặn xuống. Ở mọi người rời đi sau không lâu. Nương phía trước kim diễm xuất hiện dư mang, bọn họ có thể nhìn đến bọn họ trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu một đầu quái vật khổng lồ. Chỉ là dư quang năng chiếu đến địa phương, đều có thể nhìn đến cá mập thân ảnh. Nhìn phía trên cá mập đàn, ấn thiếu ninh chịu khẩu khí lạnh, ta tích cái ngoan ngoãn, này số lượng. Nói này không phải cá mập đàn, ai tin. ma chiếu nói như vậy, thủy tinh cung liền ở chỗ này phụ cận. Tại hạ tiềm cây số sau. Vùng này hải vực lại một lần tối sầm xuống dưới. Lúc này đây là xưa nay chưa từng có ám, so với mặt trên bất luận cái gì một chỗ bọn họ đi qua địa phương đều phải ám, cái loại này ám, còn mang theo một tia khiếp người âm tà. Mọi người nhìn một vòng, liền một đầu thân thể mang quang hải thú đều không có nhìn đến. Không có. Những cái đó thân thể mang quang hải thú cư nhiên toàn đã không có. Vèo. Vèo. Tựa hồ có cái gì du đến cực nhanh giống loài tới gần. Nhậm trường phong nhìn lại lần nữa chấn động lên quang màng, sắc mặt đều thay đổi. Tầng này quang màng nếu là nước ra, bọn họ phòng trường phải trực tiếp bị thủy áp để dẹp lép ở chỗ này. Nhậm trường phong sắc mặt ngưng trọng, khắp nơi nhìn xung quanh, lại không thấy ra có cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn, nhất định có cái gì gần chút nữa. Mà kia rốt cuộc, là cái gì? Nhậm trường phong ngưng mắt, phong xuyên. ta phẳng trường chúng ta có phiền thoái phong xuyên mày cũng là nhăn đến gắt gao chú ý tứ phương một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía trên thoáng hạ tốc độ nhanh như tia chớp vừa mới tựa hồ còn ở mấy chục mét có hơn nhưng một cái chớp mắt lúc sau liền đến nhậm trường phong phong xuyên phía trước ở mới vừa rồi hai người liền nhận thấy được không thích hợp cho nên ở hắc ảnh lẻn đến bọn họ trước mặt khi bọn họ lập tức tụ tập linh lực dục phải cho kia hắc ảnh một đòn chí mạng nhưng mà khi bọn hắn nhìn đến kia trương hơi quen thuộc mặt khi đều là sửng sốt ghé vào linh lực lá mỏng thượng nếu ấm nhìn mắt ngốc ngốc hai người hừ lạnh một tiếng đuôi dài ngăn đi rồi không phải cái này a tìm lầm nhậm trương phong mục trương khuôn mặt tuấn tú phong xuyên ta vừa rồi hình như nhìn đến cái kia giao nhân phong xuyên cứng đờ gật đầu kia không phải ảo giác hơn nữa nàng khinh bỉ chúng ta nhậm trương phong Ngươi vì cái gì nhất định phải nói ra đâu? Nếu ấm vận khí tựa hồ không tốt lắm, liên tiếp tìm ba cái, ba cái linh lực quang màng bên trong đều không có lạc cửu lê, mà mặt khác 6 người, nhưng thật ra bị bỗng nhiên xuất hiện nếu ấm dọa cái quá sức. Bởi vì nếu ấm là ghé vào linh lực quang màng thượng xem, hơn nữa nàng tóc không có chất lên, cho nên tệ đến ngũ quan đều có chút biến hình. Lúc ấy hiên viên manh nhìn đến khi trực tiếp sợ tới mức thét trói thai. Hiên viên manh quả thực muốn hỏng mất. Trong nước đầu cư nhiên có quỷ. Còn cư nhiên là nữ quỷ a a a a a a Đến bốn cái thời điểm, nếu ấm rốt cuộc thấy được lạc cửu lê. Đồng dạng là ghé vào linh lực lá mỏng thượng, đồng thời là bị tễ bẹp ngũ quan. Phía trước dọa tới rồi hiên viên manh, lúc này dọa tới rồi ấn thiếu ninh. Ngoa tào. Ấn thiếu ninh khiếp sợ, vội vàng trốn đến lạc cửu lê phía sau, nằm thiếu niên góc áo không bỏ. Lạc cửu lê cũng kinh ngạc kinh. Nhưng nàng biểu hiện xa không có ấn thiếu ninh như vậy rõ ràng, chỉ là hơi chút ngẩn ngơ. Tìm người, nếu ấm vui vẻ cười. Nàng chịu linh lực quang màng bên trong thiếu niên vậy vây tay, rồi sau đó thối lui một ít, lại triển lãm hạ chính mình đùa cá. Lúc này, lạc cửu lê nhận ra tới. Nàng theo tới. Vâng! Vườn phí, phía trên buộc phát ra một tiếng trầm vang, đó là cá mập trong đàn tóc ra thanh âm. Mọi người cả kinh. Mà nếu ấm lại là đột nhiên cúi đầu, mạ lên một tầng màu xanh lục con người, đang xem thanh phía dưới đang ở chậm rãi hướng lên trên phù quái vật khổng lồ khi, nàng sắc mặt dị thường quỷ dị. Thủy tinh cung. Vừa mới xuống dưới, cư nhiên cho bọn hắn tìm được thủy tinh cung. Lạc cửu lê cũng là túi đầu nhìn lại. Thiếu niên rượu sắc kim đồng, ngoại tầng màu đỏ đậm nhanh chóng hiện lên, trong mắt, kia đang ở thượng phù cung điện dần dần rõ ràng. Cả tòa thủy tinh cung dị thường đại. Bọn họ ở vào phía trên, mà bọn họ đối với thủy tinh cung mà nói, tựa hồ chỉ là muối bỏ biển. Lạc cửu lê cấp mọi người truyền tin tức, thủy tinh cung liền ở dưới. Mọi người trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Không phải nói thủy tinh cung ở đáy biển vạn mễ hạ sao. Chính là hiện tại bọn họ cái này chiều sâu, là một vạn một a. Lạc cửu lê, chú ý các tổ chi gian khoảng cách, không cần phân tán, nếu là phân tán, hiện tại khả năng tìm không trở lại người. Lạc cửu lê lời này, thật sự không có một chút khuyết đại thành phần, bởi vì nàng có thể nhìn đến, có vô số kể hải quái vây quanh khổng lồ thủy tinh cung. Chỗ đó không ngừng là cá mập đàn, còn có mắt khác, vô luận là số lượng vẫn là chủng loại, đều quá nhiều quá nhiều, có đại, cũng có tiểu nhân. Bạch bạch! Đông nhiên, lạc cửu lê cảm giác linh lực lá mỏng bị chuột vài cái. Kim đồng thiếu niên quay đầu nhìn lại. lọt vào trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được nếu ấm chiều nàng khoa tay múa chân cái gì nhưng mà nàng khoa tay múa chân lạc cửu lê tỏ vẻ nàng xem không hiểu lạc cửu lê quay đầu đi xem ấn thiếu ninh nàng muốn biểu đạt cái gì ấn thiếu ninh nhìn nếu ấm thấy nàng chỉ chỉ hai người bên trong rồi sau đó lại chỉ chỉ nàng chính mình sắc mặt quái dị nàng nàng nên không phải là muốn bảo đi lạc cửu lê nhìn nhìn nếu ấm đuôi cá Này có thể sao? Giao nhân ở trong nước đầu, nhưng xa xa so ở trên đất bằng linh hoạt nhiều. Lại nói, nàng tiến vào làm gì? Bất quá tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng lạc cửu lê vẫn là động thủ đem người tốn tiến vào. Nếu là không phải ý tứ này, cùng lắm thì lại làm ra đi. Thiếu niên căn căn như ngọc ngón tay, xuyên qua linh lực lá mỏng, rồi sau đó một phen cầm giao nhân thủ đoạn. Đột nhiên dùng sức, phía trước ở bên ngoài giao nhân. Ngáy mắt bị kim đồng thiếu niên tún tiến bảo. Mà ở hoàn toàn xuyên qua linh lực lá mỏng sau, nếu ấm thân thể đã xảy ra biến hóa. Đôi cá nhanh chóng biến mất, hóa thành hai điều thon dài chân. Nếu ấm một phen phản nắm lấy thiếu niên thủ đoạn, biểu tình tựa hồ là kích động, lại tựa hồ là sợ hãi, không nghĩ tới các ngươi thật sự tìm được thủy tinh cung. Ta nói cho các ngươi, phía trước ta ở bên này chuyển động quá rất nhiều vòng, đều không có gặp được quá thủy tinh cung. Ấn thiếu ninh cười hắc hắc, có thể gặp được thủy tinh cung, kia chứng minh chúng ta phẩm hảo A. Lạc cửu lê, ngươi mặt đâu? Về anh, phía dưới chuyển đến văng lớn, mà xuống mức khắc, sậu lượng. Đối, toàn bộ thủy tinh cung phát ra bạch quang. nay biến cố, ai cũng không nghĩ tới, nếu ấm càng là kinh hãi. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm đang ở thượng phủ cung điện, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng, không. Chuyện này không có khả năng. Ta trước nay đều không có nghe nói qua thủy tinh cung sẽ có bực này cảnh tượng xuất hiện, không có khả năng. Sâu lượng bạch quang, ánh sáng phạm vi mấy ngàn mễ. mà lạc cửu lê đám người hiện giờ nhìn đến, xác thật như phía trước nếu ấm theo như lời, thủy tinh cung bên ngoài bị cá mập đàn bao vây, kết bệ kết đội cá mập đàn như là thị vệ không ngừng ở thủy tinh cung bên du tẩu, mà bởi vì ở phía trên quan hệ, cho nên mọi người có thể nhìn đến thủy tinh cung nội vây. Bạch mang là từ cung điện ngay trung tâm phát ra, mà ở bạch mang bắn ra sau, tựa hồ bị nổi tầng cái gì trở trở, sau đó yếu đi một cái độ. Mà kia yếu đi một cái độ quan mang, mới cuối cùng bắn ra thủy tinh cung. Kia ngăn cản bạch mang hát đoàn, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, chúng nó. Năng động, như là giòi bỏ xúc vua, rậm rạp chống chất, giống như rong biển trôi nổi, lại thỉnh thoảng động nhất động, người xem ra đầu tê dại. Là kiểu lê trên trán gân xanh một banh. Ngọn ý như này, xem đến nàng hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Ấn Thiếu Ninh đột nhiên chịu khẩu khí lạnh, Ai ú mẹ, này thứ gì a? Ấn Thiếu Ninh quay đầu đi hỏi nếu ấm, ngươi biết kia màu đen, giống như sẽ động chính là thứ gì sao? Nếu ấm cũng là không trước mắt nhìn kia chỗ, nhỏ giọng nói, ta khi còn bé từng nghe mẫu thân nói qua, thủy vân thành phía dưới thủy tinh cung bên trong, cất dấu hải thần tay. Hải thần tay nhan sắc vì hát, không thể tính toán, chuyên môn dùng để trừng phạt những cái đó mạo phạm thủy tinh cung kẻ xấu. Ấn thiếu ninh khỏe miệng vừa kéo, hải, hải thần tay, thứ đổ kia còn có thể xưng là tay. Lúc này, truyền âm tinh thạch sáng lên, truyền gia hiên viên manh thanh âm, lạc đạo sư, chúng ta muốn vào đi sao? Lạc cửu lê sờ sờ cảm, không cần, chúng ta trực tiếp đem nơi này hoanh. Nếu ấm kinh hãi, không thể. sẽ đã chịu nguyền rủa ấn thiếu ninh thở dài nói thật ta thật sự không phải thực tin cái gì nguyền rủa không nguyền rủa nếu ấm nóng này các ngươi nghe ta nói đừng mạo phạm thủy tinh cung bằng không này sẽ đã chịu nguyền rủa lạc cửu lê tặng buông tay cổ tay kỳ thật ta cảm thấy chúng ta hiện thực là cần thiết đến mạo phạm nếu ấm ngẩn ngơ lạc cửu lê chỉ chỉ phía dưới bởi vì phía dưới mấy thứ này lên đây mà chúng ta hiện tại rời đi tốc độ mau bất quá chúng nó Nếu ấm lập tức túi đầu, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ toàn trắng. Mọi người chính phía dưới, sậu lượng cung điện lấy một loại cực nhanh tốc độ thượng phù, mà quay chung quanh ở thủy tinh cung chúng hải thú, tác như là người được cái gì hơi thở, từng đôi bất đồng sắc thái cặp mắt vĩ đại, sôi nổi chiều mọi người nhìn lại. Bị hàng trăm hàng ngàn song thú đồng nhìn chăm chú vào, ấn thiếu ninh chỉ cảm thấy sau lưng toàn lạnh. Mẹ chọc, bọn họ bị phát hiện. Mà lúc này, lạc cửu lê nhanh chóng giơ tay. phượng hoàng sát đàn trợ. hoa mỹ kim văn trận một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở thủy tinh cung bên thô sơ giản lược liếc mắt một cái số lượng lại là đạt tới mấy trăm kim văn trong trận đột nhiên vụt ra kim sắc tia chớp tia chớp đạo đạo tương liên liên tiếp thành công xiềng đem mọi người hải thú buộc chặt ở bên trong ở nếu ấm mặt không có chút máu bên trong kim đồng thiếu niên năm ngón tay buộc chặt vênh vênh vênh kim mang số lượng giống như mặt trời mới mọc truy hải một đầu đầu hải thú bị oanh đến thương tích đầy mình mà có chút vận khí không hảo bị kim văn trận giá thân trực tiếp không có tánh mạng đỏ đầm máu nhanh chóng vựng nhiễm máu tươi nồng đậm địa phương thậm chí tầm mắt đều không thể xuyên thấu lạc cửu lê nhất cử động nay một mảnh kim văn trận oanh kích xuống dưới hoàn toàn quấy nhiễu vùng hải vực ách thủy tinh cung trung tựa hồ có cái gì bén nhọn tiếng kêu truyền ra Ở kia thanh lúc sau, vốn dĩ loạn thành một đoàn hải thú, nhanh chóng trở nên có tự, mà thập phần rõ ràng, những cái đó vốn dĩ nhan sắc khác nhau thú đồng, tại đây khắc đều nhuộm dần màu đỏ tươi. Đó là, huyết nhan sắc, lạc cửu lê ngẩn ra. Này nhan sắc, thật sự thập phần giống hải quái đôi mắt màu mắt. Phía trước vì lấy sẽ phượng hồn mảnh nhỏ, nàng cùng tiểu bạch hạ một lần thủy, mà ở bên kia đáy biển, nàng nhìn đến hải quái đôi mắt chính là cái này nhan sắc. nói như vậy, hiện giờ này đó hải thú đều dị biến hoặc là bị khống chế. lạc cửu lê còn đang suy nghĩ trong đó liên hệ, mà phía trước bị nàng một kích hải thú đàn ở kia thanh duệ kêu sau, nhanh chóng có tự tổ chức khởi đội ngũ. ấn thiếu ninh nhìn phía trước dẩm dạp màu đỏ đèn lồng, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. em ạ, nhiều như vậy a? nếu là chờ hạ chúng nó cùng nhau sống lên, kia bọn họ chẳng phải là muốn táng thân cá bụng? lạc đạo sư mau xem chúng ta phía trên Hiên viên manh thanh âm thực cấp mang theo mấy phần hoảng sợ tóc đen thiếu niên đột nhiên ngước mắt ngay sau đó kim đồng khẽ run lên bọn họ phía trên một mạt thật lớn hắc ảnh nhanh chóng đi xuống áp chỉnh mạt bóng đen dị thường đại tựa hồ ở rất xa rất xa địa phương mới có thể nhìn đến nước biển sắc sai nước biển sắc sai bất đồng chứng minh chỗ đó mới là bên cạnh mọi người đều là chịu khẩu khí lạnh Này thật là, xuất sư bất lợi a Lạc đạo sư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a Nếu không, chúng ta... Trở về đi. Trở về. Ngươi nói dỡn có phải hay không? Hiện tại loại tình huống này như thế nào trở về? Phía trên lộ toàn phá hỏng, hơn nữa phía dưới còn có tới binh. Bằng không đâu. Hiện tại hải quái càng ngày càng nhiều, hiện tại không đi, vạn nhất đến lúc đó chúng ta ra không được làm sao bây giờ. hiên viên manh cùng nhậm trường phong xào lên tại đây tiếng ồn ào chung ấn thiếu ninh chỉ cảm thấy huyệt thái dương trướng đến phát đau hai vị tổ tông các ngươi có không lầm a hiện tại đều khi nào thế nhưng còn cãi nhau nghiêng mắt đi xem bên người kim đồng thiếu niên ấn thiếu ninh ngẩn ra thiếu niên túi đầu nhìn phía dưới kim sắc con ngươi híp lại thẳng lớn lên màu đen cánh chim đẹp cực kỳ nhưng giờ phút này lại nhuộm dần một cổ kinh người sắc bén khoe mắt đôi lông mày Diễm sắc nồng đậm, tựa hồ muốn hoặc nhân yêu hoa nộ phóng. Ấn thiếu ninh xem đến sửng sốt sửng sốt, tiểu ba vương. đột nhiên, kim đồng thiếu niên chấp lên trong tay truyền âm tinh thạch, đều an tĩnh, có cái gì hảo xảo cái gì. Hoa lệ khắc cốt thanh tuyến, lại ngoài ý muốn uy nghiêm. Phía trước chiều đến khí thế ngất trời hai người, tức khắc không có thanh. Lạc cửu lê lại hỏi, hiên viên manh, ngươi tưởng trở về. Hiên viên manh cắn răng, người đi lâu nhi? Ta đi chỗ nào? Nhậm Trương phong. Lạc cửu lên một cái giơ tay, lại là mấy trăm kim văn trận hiện lên. Mà lần này kim văn trong trận, đều là mang theo xích biên, uy lực so với mới vừa rồi nâng cao một bước. Này một đám xích biên kim văn trận xuất hiện, giống như là một cái trương xích kim sắc đại võng, đem những cái đó muốn lại đây hải thú đàn tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Vânh! Vânh! Vânh! có hải thú va chạm kia trương xích kim sắc đại võng theo sau bị tạc cái dập nát phía dưới nổ vang không dứt bên hai. hải quái phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng máu tươi đêm này phương hải vực làm cho cực kỳ vần đủ lạc cửu lê chỉ là nhìn phía dưới liếc mắt một cái liền tiếp tục nói tình huống hiện tại còn còn ở trong phạm vi không chế bất quá nếu có người muốn chạy ta không có ý kiến nói trắng ra là hiện tại còn không phải nguy hiểm nhất nhưng nàng cũng không bắt buộc Hiên viên manh cắn cắn ngôi kỳ thật nàng phía trước sẽ nói như vậy hoàn toàn là không nghĩ người nọ đi thiệp hiểm nàng sợ a nàng thật sự sợ bọn họ đều chết ở nơi này ta đi theo tiểu lạc nhi cái thứ nhất tỏ thái độ là lạc giật hàn hán cơ hồ là ở lạc cửu lê kia dứt lời hạ sau thanh âm liền văng lên nam nhân thanh âm rất êm hai là lạc cửu lê quen thuộc thanh luận càng là nàng quen thuộc bao dung cùng sủng lịch chỉ cần ngươi tưởng chỉ cần ta có ta đều cho ngươi ấn thiếu ninh nhìn phía dưới liếc mắt một cái thân mình run run hắn run run cầm lấy truyền âm tinh thạch ta đi theo tiểu bá vương thượng quan ngọc vũ ta đi theo giật hàn sư huynh hiên viên manh ta đi theo lạc đạo sư nay một phen hạ trừ bỏ năm ba công tôn vô ưu cùng thượng quan ngọc vũ đều tỏ vẻ đi theo lạc cửu lê Mà công tôn vô ưu muốn đi theo thượng quan Ngọc Vũ, thượng quan Ngọc Vũ lại muốn đi theo lạc giật hàn, lạc giật hàn lại là cái thứ nhất tỏ thái độ. Cho nên này một vòng số dưới, tất cả đều là trực tiếp, hoặc là gián tiếp tỏ vẻ muốn đi theo lạc cửu lê. Đối với kết quả này, lạc cửu lê tựa hồ không có kinh ngạc. Ở ngắn ngủ nửa phút nội kết thúc đầu phiếu, hiệu suất vẫn là rất cao. Kim Đồng Thiếu Niên lại lần nữa cầm lấy truyền âm tinh thạch, chúng ta đây, đi xuống đi. Nếu ấm hiện tại cũng không biết chính mình nên dùng cái gì biểu tình. Đi xuống. Cho dù gặp được như vậy nhiều hải quái, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định muốn đi thủy tinh cung. Tới rồi nơi này, nàng hẳn là phải đi, nguy hiểm như vậy địa phương, theo lý thuyết nàng sẽ không tới. Chính là, nếu ấm trộm nhìn mắt bên cạnh thiếu niên, chính là luyến tiếc đi a. Đối với nếu ấm nhìn chăm chú, là cửu lê thỉnh thoảng không có nhận thấy được. Nhưng phía trước nàng cảm thấy chính mình đã nói được thập phân minh bạch, hai người chi gian không có bất luận cái gì khả năng. Cự tuyệt kỳ hảo một phương, vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng đều cảm thấy không nên đầu nhập quá nhiều ôn nu. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, hy vọng lại hưởng phí trở lại tuyệt vọng cảm giác, thật sự mẹ nó đổ phá hoại. Năm đội người nhanh chóng lặn xuống, hướng tới thủy tinh cung tới sát. Mà theo mọi người vị trí di động, phía trước là cửu lê bảy ra kia trương xích kim sắc đại võng lại là cũng ở một chút một chút đi xuống áp vê anh vê anh chạm đến đến vàng dòng đại vong chúng hải quái thân thể hưởng phí bị cắt nát nhưng mà cho dù là thương vong vô số nhưng lại như cũ có vô số hải quái người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về phía trước nay trương vàng dòng đại vong chỉ lo ở hải quái hỏa lực nhất đột nhiên phía dưới tới với mặt khắc năm cái phương hướng lạc cửu lê liền giao cho những người khác công tôn vô ưu thượng quan ngọc vũ lạc giật hàn làm đội ngũ trung cao niên cấp sinh nhiệm vụ này quân chủ lực đương nhiên là dừng ở bọn họ trên đầu công tôn vô ưu là tứ giai 12 thánh kỵ sĩ thượng quan ngọc vũ cũng là tứ giai 12 thánh kỵ sĩ hai cái tứ giai 12 thánh kỵ sĩ mang theo mặt khác hai năm cấp sinh hợp lực bảo vệ cho phía trên phía trên quang mang sáng lên Một tầng lại một tầng huyễn ký bị bày ra, tầng tầng lớp lớp, như là một phen hoa thức bung dù gắn vào mọi người trên đầu. Mà phía trên kia mặt giáp xuống tới thật lớn hắc ảnh, ở chạm đến ở tầng tầng lớp lớp huyễn ký khi, huyết nhục bị nổ tung. Làm 12 mười 12 thánh kỵ sĩ lạc giật hàn một người, còn lại là phụ trách toàn bộ mặt bằng. Một tầng băng sắc lá mỏng trợn xuất hiện, hiện lên quấn quanh ở mọi người chung quanh, mà những cái đó từ sườn phương tới hải thú. Ở trạm đến đến kia tầng băng sắc lá mỏng khi, trận đông lạnh thành khắp băng. Vô luận có bao nhiêu hải thú tới gần, vô luận là lớn nhỏ, đều trực tiếp bị kia tầng băng sắc lá mỏng đông lại. ma ấn thiếu ninh cùng phàn ngạo hai người, nhanh chóng thu giáp hóa, cấp mọi người tăng thêm phụ trợ thú kỹ. Mọi người hợp tác có tự, cả đội người an ý tại đây khắp đạt tới đỉnh. Nếu ấm nhìn thông suốt lặn xuống đoàn người, trong mắt là ngăn không được kinh ngạc Thật là lợi hại. Rõ ràng chỉ có hai cái đứng đầu thực lực, nhưng tại đây hợp lại làm nên hạ, thực lực lại được đến thành lần tăng lên. Nay Phương Hải vực, huyết tinh vượng nhiễm nước biển, ô chọc một mảnh. Theo một chút một chút tới gần thủy tinh cung, tự thủy tinh cung nội phụt ra ra mang, càng thêm mãnh liệt. 2000 m, 1000 m, 500 m, 200 m, 50 mễ, mà ở ly thủy tinh cung 50 m khi Lạc Cửu lê rốt cuộc nhìn đến nội tầng những cái đó hắc đoàn là cái gì? Là xà. Vô số kể. Tất cả đều là xà, không có đôi mắt xà, nhìn không tới chúng nó có bao nhiêu trường, bởi vì từ đầu đến cuối, lạc Cửu lê đều không có phát hiện có đôi rắn. Giống như sở hữu hướng tới thủy tinh cung ngoại tầng đầu rắn, đồng thời từ thủy tinh cung bên trong kéo dài ra tới, lại giống như sở hữu xà, nơi phát ra với nhất thể, xài chung một trái tim. đang xem thành những cái đó hát xà khi nếu ấm thay đổi sắc mặt thế nhưng là mấy thứ này nguyên lai like lúc ấy nàng nhìn đến xúc vua cư nhiên là hải xà chính là này thật là hải xà sao tàn sát hàng ngàn hàng vạn hải thú xích kim sắc lưới lớn giờ phút này có chút thảm đạm tóc đen thiếu niên mị mị con ngươi con ngươi bên ngoài nhiều vòng xích văn mắt vàng hưởng phí đột nhiên dùng mình kim mang sầu hiện hoa văn làm đế rượu kim chiến giáp Uổng phí xuất hiện ở tóc đen thiếu niên trên người. Mà theo này bộ chiến giáp xuất hiện, kia trương quang mang so chi phía trước giảm đạm chút vàng dòng đại võng đột nhiên tăng lên độ sáng. Giống như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, lại hình như có kim dao hóa rồng. Phía dưới ngàn dặm hải vực, bị này trương mạ lên xích hỏa kim văn đại vong chiếu đến sáng ngời. Nếu ấm kinh hô, vừa mới kia cư nhiên không phải cực hạn. Người này thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Cùng nếu ấm không sai biệt lắm, trong đội mọi người đều là kinh ngạc không thôi. 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, nguyên lai like là bực này thực lực. Bọn họ trong ánh mắt bốc cháy lên ngọn lửa, đó là ý chí chiến đấu, là hướng tới, là khát vọng, khát vọng trở nên càng cường. Mọi người nhanh chóng lặn xuống, lúc này bọn họ độ cao, đã hàng tới rồi cùng thủy tinh cung cửa ngang nhau. Mà thẳng đến đi tới nơi này, mọi người mới phát hiện thủy tinh cung tên này, cũng không phải tùy tiện khởi. Bởi vì mọi người có thể xem, trước mặt này tòa cung điện từ ngoài, là nửa trong suốt. Nó bị nước biển xuống nước, bên trong có quang bắn ra, như vậy nhìn lại nhiều ít có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Thủy tinh cung điện đại môn, cao tới 10 mét, rộng chừng 20 mễ. Người này đứng ở thủy tinh cung phía trước, có vẻ quá mức với tiểu, nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Ấn Thiếu Ninh kinh ngạc cảm thán, nguyên lai like đây là trong truyền thuyết thủy tinh cung A, ai. Cửa này thật sự hào đâu. Nhậm Trương Phong sờ sờ cảm, lớn như vậy môn, nói như thế tới đi vào Thủy Tinh cung hải quái, phòng trừng cũng có nảy hình thể. Hiên Viên manh thân mình run lên, không có việc gì, tới nhiều ít, khiến cho Lạc đạo sư diệt nhiều ít. Cảnh khởi, ngươi như thế nào không đi? Lạc Cửu Lê bốn phía nhìn mắt, nơi này chung quanh trừ bỏ hải quái tàn thi, tạm thời còn nhìn không ra còn có mặt khác cái gì. Vang rong đại vong chung quanh biến đổi. Lại là đem rửa sắt ở bên nhau năm đội người linh lực lá mỏng, đều cùng nhau bao phủ ở trong đó. Kim xác ngọn lửa, ở trong nước sáng quắc thiêu đốt. Mà không có người chú ý, mỗi khi có hôn có hải quái máu tươi nước biển khi, trong nước biển bên trong huyết khí, tất cả đều là bị kim diễm bỏng cháy. Những cái đó biến thành màu đen có mùi thối máu, những cái đó lộ ra một cổ tà khí máu, như là bị cái gì tinh lọc, đụng tới kim diễm liền toàn bộ biến mất hầu như không còn. Lạc cửu lê, vào đi thôi. Đoàn người nhập môn. Lướt qua thủy tinh cung đại môn, có thể nhìn đến là một cái cùng loại ngoại đỉnh bố trí. Mà làm mọi người giật mình chính là, bọn họ ở chỗ này thấy được. Thu, như là bạch ngọc điêu thành số, từng cây chỉnh tề xếp hạng ngoại đỉnh bên trong, mỗi một thân cây, có thể đều nhìn đến ngọc bạch lá cây. Chúng nó tựa hồ là cảm nhận được phong, giờ phút này lá cây đang không ngừng lay động. Mà ở tiến vào phía trước mọi người nhìn đến hải xà, tất toàn bộ không biết tung tích, biến mất đến không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hiên viên manh tả nhìn xem, hữu nhìn xem, kinh ngạc cảm thán, hoa. Và... Như vậy xem, thủy tinh cung vẫn là thật xinh đẹp. Cùng hiên viên manh một tổ công tôn vô yêu, còn lại là tà nàng liếc mắt một cái, xinh đẹp. Này ngoạn ý bên trong nói không chừng ẩn tàng rồi không đếm được sát khí, nói không chừng ngươi một cái loại thần. Mạng nhỏ liền giao ở chỗ này. Hiên viên manh khẽ hừ một tiếng, ta chỉ là bằng thị giác định luận mà thôi, công tôn sư huynh muốn hay không như vậy kích động, thật là. Xem nhà ta lạc đạo sư liền không giống nhau, hắn so ngươi ăn ít mấy năm cơm, nhưng tuyệt đối so với ngươi trầm ổn nhiều. Lúc này, hiên viên manh lại lấy ra truyền âm tinh thạch, lạc đạo sư A. Ta cảm thấy ngươi cùng công tôn sư huynh nhiều năm như vậy cơm ăn không trả tiền, ăn không trả tiền, ăn không trả tiền. Ngủ ngốc! Công tôn vô ưu bị hiên viên manh một sặc, tức giận đến phát run. Lạc cửu lên là người nọ đệ đệ, mà người nọ là hắn số một tình địch, tình địch đệ đệ. Khấu phân khấu phân! Xem khó chịu xem khó chịu! Nhưng mà xem khó chịu cũng không có cái gì dùng. Ở tới vô tận đêm dài phía trước, công tôn vô ưu đã bị mộ thiếu niên hung hăng thu thập một đốn, vẫn là làm cho mọi người mặt thu thập, mặt mũi đều bị dẫm đến bùn trong đất đầu đi. Ấn thiếu ninh nghe được hiên viên manh nói, ha ha cười. hiên viên sư tỷ, ngươi nhưng thật ra chừa chút mặt mũi cấp công tôn sư huynh a. vạn nhất hắn thẹn quá thành giận đem ngươi ném văng ra, ngươi tìm ai khóc đi? hiên viên manh, em à, ngươi nói được cũng là, ta không nói hắn. hắn hiện tại mặt đều đen, ha ha ha ha ha ha ha. ha. cảnh khởi thanh âm truyền đến, công tôn sư huynh, ngươi đừng cùng manh manh chấp nhận, nàng còn không có lớn lên. hiên viên manh giống giận. cảnh khởi, ngươi nói ai không lớn lên a, lão nương thành niên thật nhiều năm, hoàn toàn có thể cùng lạc đạo sư làm một ít người trưởng thành có thể làm sự, lạc giật hàn thanh có chút đạo, người trưởng thành có thể làm chuyện gì? hiên viên manh, nỗ lực đọc sách, công tôn mua ưu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ấn thiếu ninh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, truyền âm tinh thạch chỗ đó thực náo nhiệt, mọi người thanh âm không ngừng vang lên. nhìn trong chốc lát xác định những cái đó ngọc thụ chỉ là lẳng lặng ở đằng kia tạm thời không có gì nguy hiểm lặc cửu lê mới lánh mọi người tiếp tục về phía trước mà bao phủ ở mọi người ngoại xích kim hỏa võng trước sau không có bị triệt hồi thủy tinh cung ngoại đình thập phân đại nhưng tương đối loại này ngọc thụ lại cũng thập phần nhiều thả dày đặc thụ cùng thụ chi gian khoảng cách rất nhiều bất quá là cách xa nhau hai ba mễ mà cái này khoảng cách liên làm cho mọi người có đôi khi không thể mất tướng cùng lộ. Bất quá bởi vì cách xa nhau rất gần, hơn nữa lại không phải nhìn không thấy, cho nên mọi người đều không có như thế nào chú ý vấn đề này. Chỉ là ở lạc cửu lê vừa mới bắt đầu bước ra bước đầu tiên, trước mặt mặt xích kim hỏa vong chạm đến đến ngọc thụ lá cây khi phát ra bang chi bang chi tiếng vang khi, thiếu niên ngước mắt nhìn thoáng qua. Nhưng lại bởi vì hoàn toàn nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Cho nên là cửu lê cũng không như thế nào để ý. Nhưng mà sau lại chứng minh, chỗ đó thật là có vấn đề. Rất lớn vấn đề. Ấn thiếu ninh ló đầu ra đi xem, tiểu ba vương, ta như thế nào cảm giác nơi này không có quê a Thủy tinh cung nội tầng địa đâu. Nếu ấm nói tiếp, phù hòa nói, đúng vậy, ta cảm giác chúng ta đều đi thật lâu, Ân. Ít nhất có 15 phút. Kim đồng thiếu niên bước chân một đốn, quay đầu nhìn nhìn mặt khác tổ người. đều ở. Bất quá bởi vì cách hai tầng linh lực lá mỏng, Lạc Cửu Lê nhất thời cũng xem không phải rất rõ ràng bọn họ từng người thân ảnh. Thiếu niên sờ sờ cằm, rất ít đi rồi 15 phút. Nếu ấm thấy Lạc Cửu Lê phản ứng nàng, vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ít nhất có 15 phút, ai, nhưng là hiện tại cũng nhìn không tới đầu, cũng không biết còn phải đi tới khi nào. 15 phút. Lạc Cửu Lê mày nhíu lại. Kỳ quái. Cảm giác giống như có chỗ nào bị nàng xem nhẹ. Chính là, rốt cuộc là cái gì? Tưởng không rõ, lạc Cửu lê dứt khoát trước đặt ở một bên, mang theo người tiếp tục nhanh hơn tốc độ. chung quanh, chỉ còn lại có cái loại này bang chi bang chi thanh âm, yên tinh đến đáng sợ. Tựa hồ nếu trừ bỏ cái loại này tiếng vang, đó là châm lạc có thể nghe. Ấn thiếu ninh ở đùa nghịch trong tay hắn truyền âm tinh thạch, lầm bầm nói, kỳ quái, đây là hỏng rồi sao? Như thế nào cũng chưa thanh nhi, Kim đồng thiếu niên bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía hắn, hoặc là càng sát thực nói, là nhìn về phía ấn thiếu ninh trong tay truyền âm tinh thạch. Kia khối ước vì thành nhân bàn tay đại đạm màu trắng tinh thạch, giờ phút này bị ấn thiếu ninh lăn qua lộn lại nghiên cứu. Thân kỳ, giống như không có gì vấn đề a. Như thế nào liền không có thanh âm. Băng bạch bàn tay quá, tinh chuẩn cầm đi ấn thiếu ninh trong tay truyền âm tinh thạch. Ấn thiếu ninh bị dọa nhảy, nhưng vừa nhấc đầu liền ánh vào kia trường su lệ khuôn mặt, làm hắn ngược lại ngây người. Đang ở chuyên tâm đùa nghịch truyền âm tinh thạch thiếu niên, giờ phút này buông xuống con người, kia thẳng trường như hắc điệp lông mi vũ, thỉnh thoảng khẽ run lên. An an tinh tinh kim đồng thiếu niên, mắt đuôi kia cổ sắc bén bị thu liễm, giờ phút này tựa hồ chỉ là cái được đến món đồ chơi hải tử thôi. Ấn thiếu ninh ngẩn ngơ, hắn vẫn luôn đều biết tiểu bá vương lớn lên đẹp. Thuộc về cái loại này càng xem càng kinh diễm, nhưng hắn không nghĩ tới vừa mới chính mình cũng bị điện hạ. Ấn thiếu ninh cả người đều không tốt, hắn chạy nhanh đem tầm mắt rời về phía nêu ấm, gắt gao chờ nàng mặt. Mà đúng lúc này, hắn lại thấy kim đồng thiếu niên uổng phí tay vừa lật, hắn trong tay lại nhiều một quả truyền âm tinh thạch. Phía trước kia cái là Ấn thiếu ninh, nay cái là lạc cửu lê chính mình. Cầm truyền âm tinh thạch, lạc cửu lê bắt đầu thí âm. Nhưng mà vô luận nàng nói cái gì, nàng trong tay một khắc cái truyền âm tinh thạch đều không có thanh âm truyền ra. lạc cửu lê nhíu nhíu mày, nhanh chóng đem hai quả truyền âm tinh thạch đổi cho nhau, cầm lấy một khắc cái bắt đầu thí âm. Đồng dạng, không phản ứng. Tuy rằng ấn thiếu ninh nhìn nếu ấm, nhưng hắn khỏe mắt dư quang, vẫn là thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào ở thí âm thiếu niên. Mà nay bộ thí âm công tác hoàn thành, ấn thiếu ninh liền tính ngày thường lại thoát tuyến, lúc này cũng biết không thích hợp. chuyện âm tinh thạch hỏng rồi ông trời nay đến tột cùng là chuyện khi nào nhi bang chi bang chi ba người trong thai giờ phút này chỉ tràn ngập loại này tiếng vang vô cớ nếu ấm cảm thấy có chút rét run giao nhân nhất tộc sinh hoạt ở hải hạ văn mễ chúng nó là biển sâu tinh linh mà biển sâu vốn chính là cực kỳ rét lạnh cho nên đương nếu ấm cảm thấy chính mình có chút lênh thời điểm nàng đều kinh ngạc lênh. thượng một lần có loại cảm giác này thời điểm Hình như là, nàng vừa lúc đi ngang qua thủy tinh cung trước. Nếu ấm sắc mặt đổi đổi, mà không đợi nàng nói cái gì, lạc cửu lê đó là thẳng cất bước, hướng tới mấy mét có hơn một đội người đi đến. Cách thủy, cũng cách ngọc thụ lá cây, thậm chí có chút bị thủ côn che đậy. Lạc cửu lê thấy không rõ kia đội người rốt cuộc là ai với ai, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng tìm người, tùy tiện tới một tổ đều hảo. Nhưng mà đường kim đồng thiếu niên đến gần khi, Làm ba người khiếp sợ một màn xuất hiện. Vô luận lạc cửu lê về phía trước đi nhiều ít bước, nàng phía trước cái kia khoảng cách, vẫn là có hai mặt mơ hồ thân ảnh. Giữa hai bên khoảng cách, phảng phất là dừng hình ảnh ở chỗ này, không tăng, cũng không giảm. Ánh mắt căng thẳng, lạc cửu lê tới rồi lúc này, làm sao không biết đã xảy ra chuyện. Đột nhiên nhìn quanh bốn phía, ba người bốn phía, có bốn mặt thân ảnh, cách bọn họ không xa không gần. Đó là vừa mới bọn họ tiến vào khi bảo trì khoảng cách. Cũng là lúc này, Lạc Cửu Lê mới bỗng nhiên kinh giác chính mình vừa mới cảm thấy không thích hợp địa phương. Quá an tĩnh. An tĩnh đến kỳ cục. Bọn họ một đường đi tới, truyền âm tinh thạch nhưng cũng không từng an tĩnh quá hai phút trở lên. Ấn thiếu Ninh cả người đều không tốt, tiểu Tiểu Ba Vương, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Ta cảm giác nơi này thật nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm ta, khiếp đến hoàng a. hắn là thật sự sợ nơi này hảo quỷ dị a có thể hay không chỗ tối cất giấu chút cái gì quái vật ấn thiếu ninh càng nghĩ càng sợ hắn từng bước một đi đều mau tránh ở lạc cửu lê phía sau đi mà giờ phút này kim đồng thiếu niên cho mày rõ ràng bên ngoài tầng đều có kim diễm thêm vào phòng hộ tại sao lại như vậy bang chi bang chi ngọc thụ lá cây hoặc là cành khô không ngừng cùng kim sắc ngọn lửa cọ sát này một cọ sát Nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ dưới, hai người lại tựa hồ đang tiến hành kịch liệt cuộc đua. Lạc cửu lê lúc này mới chú ý tới kim diễm khát thưởng. Nhất ngoại vòng kia tầng kim diễm, xích biên đều mau không có. Ấn thiếu ninh năm năm thiếu niên ống tay áo, tiểu bá vương, hiện tại làm sao bây giờ a Chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Nếu ấm chừng hắn, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Đáng chết, này hiện tại là nói như vậy thời điểm sao Càng là nói, gây cho chính mình tâm lý tác dụng liền càng là rất tốt sao. Kim đồng thiếu niên không có trả lời, nàng chậm rãi nâng lên tay. kia băng bạch đầu ngón tay, tựa hồ có kim sắc kia chớp ở len lỏi. Mà liền tại hạ một khắc, thật lớn xích biên kim văn trận đột nhiên tự thiếu niên trong lòng bàn tay bán ra. Toàn bộ xích biên kim văn trận, lần nữa mở rộng, nhanh chóng bành trướng. Ở khoảnh khắc chi gian, toàn bộ xích biên kim văn trận bán kính. Tựa hồ đó là khoách tới rồi trăm mét có thừa, Mà này còn không phải kết thúc, vàng dòng kim văn trận bàn kính, mở rộng đến trăm mét sau còn không có ngừng lại. Chói mắt kim mang tự kim văn trong trận phục ra, kim sắc tia chấp ở kim văn trong trận điên cuồng tàn sát bừa bãi, tia chấp như giận lòng cuồng phượng thoán động, tựa hồ tùy thời đều phải phá trận mà ra. Thủy tinh cung này một mảnh, ngay lập tức bị vàng dòng kim văn trận bao phủ. Phượng hoàng sát, huyết phượng lâm thế. ấn thiếu ninh con ngươi càng trừng càng lớn hắn nhìn vô số loại nhỏ kim văn trận hiện lên ở đại hình kim văn trận phía trên hắn nhìn từ nhỏ hình kim văn trong trận xuất hiện hỏa phượng hoàng thân phê huyết sắc như mũi tên nhọn bay lên không, rồi sau đó lại như sao băng đi xuống tạp chiêu này hắn nhận được phía trước ở mặt biển thượng khi bọn họ đoàn người nghe theo tiểu bá vương chi lệnh đi tìm hiên viên manh mà ở trên đường liền từng xem qua bên kia có đại hình kim văn trận hiện lên ở nơi xa xem Phi thường chấn động, giống như là thấy được một hồi huyết sắc mưa sao băng. Mà giờ phút này, đang ở trong trận, loại này chấn động đó là bị phóng đại mấy chục lần không ngừng. Vânh! Vânh! Vânh! Bay lên không hỏa phượng hoàng như sao băng hạ truy, kia một mạt mạt huyết sắc phảng phất cắt qua thủy tầng, lại phảng phất xé rách không gian, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Ở một trúng nổ vang trong tiếng, vùng này ngọc thụ, toàn bộ bị phá hủy. Hơn thiếu ninh từ huyễn ký bắt đầu, đến huyễn ký kết thúc, đều là ngốc đốc. Hắn thật sự không nghĩ tới là cửu lê sẽ như vậy hung tàn, này thế nhưng. Trực tiếp phá hủy. Bất quá lời nói lại nói trở về, tuy rằng này thủ pháp là tàn bạo chút, nhưng là hiệu quả lại phi thường hảo. Theo một loại ngọc thụ nga xuống, trước mặt cảnh tượng tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa. Mà trước mắt xuất hiện này mạc, là ba người đều có chút da đầu tê dại. Xa. Tất cả đều là xà. Trên mặt đất rầm rạp tất cả đều màu đen xà. Không có đôi mắt hát xà, vốn lượn bỏ sát. Mà giờ phút này, thậm chí có chút hát xà du tẩu tới rồi ấn thiếu ninh cùng nếu ấm bên chân. A A A A A Không cần lại đây. Ngoa tạo, này có không lầm A. Mẹ chọc, A A A A A Hai người đều là khiếp sợ. Và anh Lấy kim đồng thiếu niên vì trung tâm. Một cái bán kính ước vì hai mét hỏa trận bỗng nhiên sáng lên. Kim diễm sáng khoác, trong đó đỏ đầm ngọn lửa càng vì nồng hậu. Những cái đó chỉ là thoáng chạm đến tới rồi hỏa trận Hắc xà, vạn vẻo thân mình bị thiêu thành cho tàn, thoáng chạm vào còn như thế, này liền càng không cần để ở hỏa trận trong vòng. Bất quá là ngay lập tức, ba người bên chân hát xả toàn bộ bị thành cái sạch sẽ. Ấn thiếu ninh lòng còn sợ hãi, tiểu bá vương, ta cùng ngươi nói, ngươi nhất định không thể ném xuống ta. Không cho ta chết cho người xem. Mà lúc này lạc cửu lê lại không rảnh lo đi để ý đến hắn. Bởi vì nàng nhìn đến liền ở hai mươi mấy mẹ có hơn, Phong Xuyên cùng nhậm trưởng Phong hai người bị vô số hát xà quân lấy, nhưng rất kỳ quái chính là, bọn họ phảng phất không có cảm giác được trên người có xả, Bọn họ vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, tựa hồ muốn đi địa phương nào. Không có chút nào do dự, lạc cửu lê nhanh chóng giơ tay. Cùng ba người dưới chân giống nhau như đúc xích kim hỏa trận, trận xuất hiện ở cách đó không xa hai người dưới chân. Ách! Tựa hồ có cái gì tiếng thét chói thai vang lên. Cách đó không xa phong xuyên cùng nhậm trường phong, đồng thời thân hình chấn động, bọn họ trong mắt che hắc khí, như là gặp cái gì đáng sợ thiên địch, têu gào biến mất. Phục hồi tinh thần lại hai người, đầu tiên là sửng sốt một chút. Mà nhìn đến chung quanh đầy đất hắc xà, hai người sắc mặt kịch biến. xa. Này đó xả đến tột cùng là đến đây lúc nào. Vì cái gì vừa mới bọn họ không có bất luận cái gì phát hiện. Cơ hồ là tiếp theo nháy mắt, hai người đồng thời nhìn về phía cách đó không xa ba người. Mà đối thượng cặp kia giống như ngưng băng kim đồng, không biết vì sao, tâm hơi hơi yên ổn. Lại nhìn nhìn dưới chân xích kim hỏa trận, hai người hiểu rõ. May mắn lạc đạo sư cứu bọn họ, bằng không hôm nay bọn họ phải táng thân xa khẩu. lạc cửu lê phía trước kia chiêu phượng hoàng sát bao trùm phạm vi phi thường đại lần lượn nàng thấy được công tôn vô ưu cùng hiên viên manh thượng quan ngọc vũ cùng cảnh khởi nhưng mà chung quanh đều xem biến lạc cửu lê lại không có tìm được nàng muốn nhất tìm người nọ nàng ca ca không thấy phía trước phượng hoàng sát bao trùm phạm vi này đây lạc cửu lê vì trung tâm 300 trăm mễ nói cách khác ở cái này hình tròn nội sở hữu ngọc thụ đều bị phá hủy nhưng mà Cho dù là phạm vi 300 mễ, nhưng mặc cho lạc cửu lê nhìn lại xem, mặc cho nàng tìm lại tìm, đều không có nhìn đến nàng huynh trưởng. Cả ca đâu? Đáy mắt bay nhanh sẹt qua một tiêu mê mang, kim đồng thiếu niên bình tĩnh đứng, nàng nhìn một phương hướng, thỉnh thoảng lại đổi một cái khác phương hướng, ở đau khổ tìm kiếm nàng muốn tìm người. Đầy đất hát xả, thật đúng là mau đem hiên viên manh dọa điên rồi. Bất quá này điên cũng nhiều nhất là nửa giây. Nửa giây sau nàng dưới chân đó là xuất hiện xích kim hỏa trận. Thấy ly nàng hơi gần hắc xà đều bị tiêu chết, hiên viên manh mới trong lòng vĩ an. Có nhàn rỗi, nàng mới đi nhìn quanh bốn phía. Này vừa thấy, nàng ngẩn người. Ở nàng cách đó không xa, có bốn cái xích kim hỏa trận, mỗi cái xích kim hỏa trận thượng đều đứng nàng quen thuộc người, mọi người trên mặt đều là kinh hồn chưa định, mà chỉ có. Chỉ có kia không ngừng quay đầu tìm kiếm gì đó kim đồng thiếu niên. mang theo trước mắt mê mang hắn giống như là tìm không thấy về nhà lộ hải tử lẻ loi đứng ở ngã tư đường sợ hãi nhìn lui tới đám người ấn thiếu ninh lúc này phát hiện bên cạnh hắn thiếu niên không thích hợp người nọ tựa hồ là lâm vào nào đó ma trướng lại tựa hồ là chìm đắm trong thế giới của chính mình trung cặp kia giống như mặt trời mới mọc kim đồng càng ngày càng ảm đạm ấn thiếu ninh cả kinh chẳng lẽ tiểu bá vương là linh lực sử dụng quá độ thế cho nên bị vài thứ kia có cơ hội thừa nước đục thả câu không không thể hắn nhanh chóng tiến lên hai tay ấn thiếu niên bả vai bắt đầu đột nhiên hoảng tiểu ba vương ngươi tỉnh tỉnh a ta còn chờ ngươi dẫn ta đi ra ngoài đâu ngươi đừng suy sút a a, a a a a a a ấn thiếu ninh dùng ra ăn mãi kính nhi liều mạng hoảng một bên nếu ấm như là ngây người hạ nhưng mà xông lên đi để lại ấn thiếu ninh ngươi làm gì đâu Ấn thiếu ninh nóng nảy, ai, ngươi cản ta, ta muốn đem tiểu bá vương hoàng tỉnh. Lộng không tỉnh hắn, ta nói cho ngươi, chúng ta toàn bộ xong đời. Nếu ấm giật mình, theo sau buông lỏng ra ấn ấn thiếu ninh tay. Ngược lại, nếu ấm đem ánh mắt đặt ở kim đồng thiếu niên trên người. nay vừa thấy, nàng phát hiện không thích hợp. Vô luận qua đi bao lâu, nàng như cũ nhớ rõ thiếu niên mới gặp khi cặp kìa kim đồng. Thôi rượu, bắt mắt, mỹ lệ, hoa mỹ. Như là mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, lại như là sang quý toái kim, chỉ là liếc mắt một cái tiện nhân không rời được mắt. Mà hiện giờ lại xem, này song kim đồng rượu sắc, so với phía trước không biết muốn ảm đạm nhiều ít, như là mông một tầng thật dày hôi, không thấy lúc trước phong hoa. Nếu ấm lúc này cũng nóng nảy, hắn tại sao lại như vậy a? Vừa mới không phải còn hảo hảo sao? Thấy nếu ấm bung ra, ấn thiếu ninh lại bắt đầu riêu, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Bất quá ta phỏng chừng là tiểu bá vương phóng xong đại triều còn không có hoán lại đây, lúc này vừa lúc đã chịu kích thích, sau đó bị vài thứ kia có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bang chi bang chi! Xích kim sắc ngọn lửa bỏng cháy du gần hát xà, đem không ngừng tới phạm hát xà tất cả đốt cháy, nhưng mà hát xà số lượng lại cực kỳ nhiều. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rất có phải dùng thân hình đem xích kim hỏa diễm giấu diệt xu thế. Ở hai người đối thoại khi... bị ấn thiếu ninh ấn lạc cửu lê có chút khó chịu mị mị con người. cặp kia ám đi xuống kim đồng con ngươi tri tâm có bạc mang một lược mà qua kia nói bạc mang tuy là dây lát lướt qua nhưng lại lấy cực kỳ cường hãn lược đạo đem kia vài sợi xâm nhập lánh địa hát tuyến toàn bộ căn ướt mà lạc cửu lê trên trán bị ngân bạch ngạch sức chống đỡ địa phương chậm rãi hiện lên khởi một cái giọt nước trạng hoa văn dừng lại ai đình cái gì đình a Ta đều nói nhất định phải tiểu bá vương diêu tỉnh, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này, ngươi như thế nào liền. Đột nhiên vặn quay đầu lại, sau đó ấn thiếu ninh câu nói kế tiếp hộp băng. Cặp kia ngoại vòng nhiều xích biên kim đồng, nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ còn có chút bất mãn. Ấn thiếu ninh theo bản năng buông tay. Em mà, vừa mới kia lời nói là tiểu bá vương nói. mấy hắn còn tưởng rằng là cái kia giao nhân nói đâu. ấn thiếu ninh vội vàng đem mu bàn tay đến phía sau người sau đó cảm thấy không ổn lại tiểu tâm cẩn thận rỗi tay một bàn tay cùng lạc cửu lê chào hỏi hải tiểu ba vương ngươi rốt cuộc tỉnh lạc lạc cửu lê đẻ đẻ có chút chướng đau huyệt thái dương vừa mới trạng thái không tốt lắm ấn thiếu ninh thấy nàng không thèm để ý mới nhẹ nhàng thở ra kia chỗ nào là trạng thái không tốt lắm a quả thực liền sắp hủ chết hắn lạc đạo sư lạc đạo sư Mặt khác tam tổ người, hướng tới lạc cửu lê bên này tới gần. Hiên viên manh cùng công tôn vô ưu này một tổ, là trước hết đi vào. đương hai cái xích kim hỏa trận liền chạm vào khi, ánh lửa sậu lượng trướng trướng, rồi sau đó hỏa trận nhanh chóng mở rộng. Hai cái tiểu nhân, sáp nhập vì một cái đại, đem năm người đều bao phủ ở trong đó. Hiên viên manh từ công tôn vô ưu chỗ đó chạy đến lạc cửu lê bên cạnh, rồi sau đó đẩy ra đứng ở thiếu niên bên cạnh nếu ấm. Hiên viên manh vô vô ngực lạc đạo sư vừa mới làm ta sợ muốn chết thật sự thật nhiều hát xả a lạc cửu lê nhữ mày tại đây phía trước các ngươi có không cảm giác được cái gì không thích hợp địa phương Hiên viên manh oai vai đầu không thích hợp địa phương ân Hiên viên manh bắt đầu hồi tưởng đột nhiên nàng thân hình chấn động có thật đúng là có mà không đợi lạc cửu lê hỏi nàng liền nói ngay từ đầu thời điểm giống như không có gì đặc biệt địa phương nhưng đi tới đi tới ta giống như nghe được có người ở kêu ta bên hai không ngừng có thanh âm truyền đến giống như đang nói nói cái gì nhưng cụ thể là cái gì ta không nhớ rõ đã đến gần công tôn vô ưu gật gật đầu ta cũng nghe tới rồi giống như có người ở ta bên hai thấp giọng nói cái gì nếu không phải kêu một tiếng vang lớn còn có hậu tới ngươi hỏa trận xuất hiện ta phỏng chừng ta đều phải bị mê hoặc nói đến mặt sau công tôn vô ưu cười cười đến lúc đó thật sự liền cùng đều dối gỗ dường như nói không chừng nhân ra kêu hướng đông liền hướng đông kêu hướng tây liền hướng tây lạc cửu lê trầm mặc đều có loại này hiện tượng tinh tế hồi tưởng phía trước nàng giống như cũng không có nghe được cái gì thanh âm lúc ấy nhìn không tới các ca sau đó nàng liền muốn đi tìm người nhưng là sao lại đâu sao lại quên mất Hiên viên manh bỗng nhiên kinh hô a rất hàn sư huynh bọn họ đâu Nơi này chỉ có bốn tổ người, giật hàn sư huynh kia tổ không thấy. Hiên viên manh đang muốn quay đầu đi hỏi lạc cửu lê, lại bỗng nhiên bị bên cạnh một đạo lực va chạm, không thể không đẩy ra. Này va chạm, làm hiên viên manh kinh ngạc kinh, nàng đột nhiên quay đầu, liền thấy nếu ấm chừng mắt nàng. Tức khắc, hiên viên manh khí cười. Nha, cái này người từ ngoài đến còn dám cùng nàng đấu. Hai vị nữ sinh chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt, lạc cửu lê không để ý đến. Nàng giờ phút này chỉ nghĩ một vấn đề, đó chính là như thế nào đem ca ca tìm trở về. Cần thiết tìm trở về. Mà nếu nói bọn họ thanh tỉnh, là nàng đem này phiến ngọc thụ phá hủy kết quả, đó có phải hay không nói chỉ cần đem này đó thụ toàn bộ hủy diệt, nàng ca ca liền sẽ trở lại. Không có một chút do dự, kim đồng thiếu niên lại lần nữa giơ tay. Phía trước cái kia to như vậy xích biên kim văn trận, trận xuất hiện ở thiếu niên trong tay. như cũng là bán kính dài đến thượng trăm mét đem một mảnh nhỏ thủy tinh cung đều bao phủ chỉ là lần này xích biên kim văn trận xuất hiện số lượng lại là ba cái ba cái bán kính trăm mét trở lên xích biên kim văn phân bộ ở mọi người trên không bất đồng vị trí tận lực không giao điệp bằng đại bao trùn xuất đem thủy tinh cung một mảnh đều bao trùn ở một đám đại hình kim văn trận xuất hiện khi mọi người con ngươi đều hơi hơi có rút lại hạ một cái hai cái ba cái Cứ nhiên một lần là ba cái. Loại này đại hình huyến cấp, đơn thứ sử dụng liền cực kỳ tiêu hao thể lực, thậm chí có chút người sử dụng một lần, đến nghỉ tạm mấy chục phút, chính là nhìn hô hấp chỉ là thoáng trọng chút kim đồng thiếu niên, mọi người sắc mặt thay đổi mấy biến. Ta thích cái ngoan ngoãn, này thật là khí đều không xuyên một chút. Kia thân xuyên thu giáp kim đồng thiếu niên, sau lưng uổng phí trưng bày hai cánh, mấy cái đạp bộ sau. Đó là đi tới ba cái to lớn kim văn trận phía trên. Tự giữa không trung mà đến mang, Lóa mắt cực kỳ. Mà nhìn quang mang càng thêm cường thịnh to lớn kim văn trận, Ấn Thiếu Ninh nói lắp, Tiểu, Tiểu Ba Vương, Ngươi ngươi ngươi, Ngươi đừng quá kích động A, Chúng ta còn ở dưới đâu. Sau đó hắn lời này mới nói lời nói, Mọi người liền thấy phía trên ba cái to lớn kim văn trận đồng thời sáng lên. Vô số loại nhỏ xích biên kim văn trận, đồng thời xuất hiện ở đại hình kim văn trận ở dưới một đám loại nhỏ kim văn trận quang mang cường thịnh tại nơi khác phía trên tựa hồ điểm suyết vô số luân kim sắc tiểu thái dương tại nơi khác toàn bộ thủy tinh cung bị kim mang hoàn toàn chiếu sáng lên mà hỗn loạn ở kim mang bên trong còn có vài sợi cực kỳ thuần khiết bạch quang bạch quang nu hòa lại cực cụ tinh lọc lực bị hai loại quang mang thoáng chạm đến tới rồi hắc xả tiêu gào vặn vẹo thân hình Rồi sau đó tại hạ một khắc hóa thành hắc khí biến mất. Vânh! anh Vânh! anh Vô số lấy huyết vượng hoàng ngưng hóa độ lửa tên dài, đáp xuống, mỗi một chi đều có dị thường cường đại lực sát thương. Trong nước châm hỏa, kim diễm bức người. Không đếm được hắc xả vạn vẹo chết đi, vô số ngọc thụ bị đốt căn cơ. Mà này phương không gian, theo ba cái xích biên kim văn trận hoàn toàn thi triển, cư nhiên là dần dần đã xảy ra vạn vẹo Mọi người có thể nhìn đến, liền ở bọn họ cách đó không xa, nứt ra hai cái màu đen khẩu tử. Mà cái kia cách đó không xa, đúng là bọn họ phía trước trải qua địa phương. Lúc này là cửu lê minh bạch, bởi vì phía trước có thủ quan hệ, cho nên mỗi cái tổ người không có khả năng mất tướng cùng lộ, không có khả năng một tổ người chuẩn sắc không có lầm dẫm lên một khác tổ người giấu chân. Mà phỏng trừng là đi tới, ca ca liền đi tới cái kia che giấu màu đen khẩu tử chỗ đó đi. Dài đến 2 mét màu đen khẩu tử, như là một trương hung thú miệng rộng, ở hừng hực kim diễm bên trong trôi nổi không chừng. Sau lưng kim rực đột nhiên chấn động, mới vừa rồi còn ở phía trên kim đồng thiếu niên, đã là xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thấy là cửu lê cũng không quay đầu lại hướng cái kia màu đen cái khe đi đến, mọi người vội vàng đuổi kịp. Không đuổi kịp? Không đuổi kịp có thể làm sao bây giờ? Hiện tại tiểu bá vương khẳng định là kéo không được. mà bọn họ mới không cần tự mình ở chỗ này liền tính là tứ giai 12 thánh kỵ sĩ công tôn vô ưu mới vừa rồi còn không phải mắc như sao bang chi bang chi bang chi bang chi Sang quắc kim diễm đem một cây lại một cây đã ngã xuống ngọc thụ cắn ướt lần lượt tiến vào màu đen khẩu tử mọi người không có chú ý tới ở kim diễm đốt cháy quá địa phương ngọc thụ vốn dĩ bạch đến hoảng người cánh khô nhanh chóng nhiễm đạm màu đen ở kia mặt đạm màu đen xuất hiện khi Tựa hồ có vặn vẹo hắc khí từ chỗ đó phiêu ra dục muốn chạy trốn ly. Nhưng mà này hắc khí vừa mới mới vừa toát ra một tức không đến. Đó là nhanh chóng bị bám vào kim diễm bên trong bạch mang căn ướt. Trước mắt không gian uốn éo. Lạc cửu lên là cái thứ nhất từ kia nói màu đen khẩu từ bên trong bước ra. Tùng đen đạp ở nửa trong suốt thủy tinh bản thượng. Tự thủy tinh bản thượng thẩm thấu ra hàn khí, bay nhanh hướng lên trên bò. Đây là một gian đại điện. Diện tích dị thường đại nội điện. Cung điện nội hai sườn, có màu trắng sương mù mờ mịt dựng lên, bạch mang mơ hồ tầm mắt, thấy không rõ bên trong có cái gì. Ở tiến vào này gian nội điện sau, mọi người liền giác độ ấm tức khắc giảm xuống ba cái cấp bậc không ngừng. Nơi này, so biển sâu lạnh hơn. Hiên viên manh đôi tay ôm cánh tay, thỉnh thoảng đi xoa chính mình cánh tay, ý đồ làm chính mình ấm lên, cái này thật lớn. Bất quá, lãnh chết ta, như thế nào sẽ như vậy lãnh? Không ngừng là hiên viên manh, ngay cả đội ngũ trung thực lực chỉ ở sau lạc cửu lê công tôn ngô ưu giờ phút này đều có chút chịu không nổi. Hắn môi sắc lanh đến trắng bệnh, sắc mặt cũng không tốt lắm. Phong xuyên hít một hơi thật sâu, kia cho dù là bị xích kim hỏa vong lọc quá không khí, giờ phút này cũng là làm cho người ta sợ hãi lãnh. Nơi này sắc thật lãnh đến không bình thường, ta phỏng chừng bên trong là nói không chừng có cái gì chuyên môn làm lạnh đồ vật. Hiếp con ngươi, lạc cửu lê nhìn một vòng. nhìn thấy chỗ đều là bốc lên xương trắng, tức khắc vung tay lên. Hô! Hô! Hai điều xích kim sắc hỏa nói chợt xuất hiện ở thiếu niên dưới chân, từ thiếu niên dưới chân một đường kéo dài, duyên đến chỗ sâu trong. Ánh lửa xuất hiện, tức khắc xua tan những cái đó bốc lên xương trắng. Mọi người gánh nặng trong lòng được giải khai. Con hảo, bằng không thật sự phải bị lanh thành khắp băng, mà bạch mang bị đuổi tàn ra. Mọi người tầm mắt cũng có thể nhìn đến xa hơn địa phương. Cách bọn họ đại khái trăm mét địa phương, có một phiến to lớn thủy tinh đại môn, mà ở thấy rõ ràng kia phiến cực cao cực đại thủy tinh đại môn ấn sinh vật khi, mọi người không có chỗ nào mà không phải là đảo chịu khẩu khí lạnh. Chỗ đó một cái vô cùng thật lớn trái tim. Trái tim là hồng, nhưng mà từ trái tim bên trong kéo dài ra tới đồ vật, lại là màu đen hắc. Một cái một cái. cơ hồ trải rộng chỉnh lóe thật lớn thủy tinh đại môn hiên viên manh nhỏ giọng nói chỗ đó giống không giống phía trước chúng ta nhìn đến những cái đó hát xả cảnh khởi nhìn chằm chằm chỗ đó đôi mắt đều không nháy mắt một chút ta cảm thấy chúng ta lúc trước gặp được những cái đó hát xả chính là từ nơi này đi ra ngoài ấn thiếu ninh gãi gãi đầu chính là hiện tại không có xả a các ngươi xem những cái đó hát tuyến đều là hướng phía dưới kéo dài cái này phương là nửa trong suốt thủy tinh bản Chẳng lẽ những cái đó xả còn có thể bị ngưng kết ở thủy tinh bản bên trong? Thượng quan Ngọc Vũ Kinh Hô Thành, kia trái tim, giống như vừa mới nhảy một chút. Lời này vừa ra, mọi người đều cảm thấy có chút không hảo. Nhảy một chút. Bị phong ấn tại trong môn đầu trái tim, cư nhiên sẽ nhảy lên. Hơn nữa nó sẽ không sợ vạn nhất có người tướng môn đẩy ra, kia trái tim sẽ vỡ vụn sao. lạc cửu lê như như mày, đi xem đi, nếu là là hải quái gì đó. Cùng lắm thì giết chết chính là. Ấn thiếu ninh cười hắc hắc, sau đó đi đến kim đồng thiếu niên bên cạnh, thuận tiện nương chính mình thân thể tráng ưu thế, đem hiên viên manh tệ đến một bên đi. Hiên viên manh khí đỏ mặt. Như thế nào sẽ có người như vậy sợ chết? Từ nơi xa xem cảm thấy kia phiến đại môn đại, đại đến gần liền càng là. Mà bên trong những cái đó tự to lớn trái tim mạn ra tới, thật đúng là chính là phía trước bọn họ sợ gặp được hắc xà. kia từng điều bốn lượng thân hình thuận bảy, cùng hát xả là giống nhau như lúc Nha! Nơi này còn có cái cửa nhỏ. Các ngươi nói giật hàn sư huynh bọn họ có thể hay không vào bên trong A. Ấn Thiếu Ninh chỉ vào hắn phát hiện cửa nhỏ. Nói là cửa nhỏ, kỳ thật cũng không quá tiểu, có 2 mét cao, nhưng này 2 mét tương đối với phía trước 20 tới mấy, thậm chí là 30 mét đại môn, liền thật sự có vẻ nhỏ. Giật hàn sư huynh này bốn chữ. Làm lạc cửu lê đồng mắt khẽ run. Trước mọi người một bước, Kim Đồng Thiếu Niên vài bước đi đến cửa nhỏ trước, trong tay phụ thượng, sau đó dùng sức đẩy. Hiên viên manh thừa dịp lúc này, hung hăng dẫm ân Thiếu Ninh một chân, ở đối phương kinh ngạc trên nét mặt chừng hắn, ngươi đừng lại kích thích hắn được chưa. Nếu ấm vẻ mặt trách cứ nhìn hắn, phối hợp gật đầu. Ấn Thiếu Ninh, đáng sợ. Kéo kẹt. Cửa nhỏ bị thúc đẩy thanh âm vang lên. Đầu tiên là khai một cái tiểu phùng. Mà tự cái kia khe hở trùng, một cổ đến xương hàn khí nhanh chóng tràn ra. Mà cùng hàn khí cùng ra, còn có một cổ như có như không hương khí. Lạc cửu lê giật mình. Hương khí? Là nàng ảo rất sao? Chín đại, lập tức nín thở. Này ngoạn ý có thể khiến người lâm vào mê huyễn. Thiếu niên ánh mắt căng thẳng, nhanh chóng quay đầu lại, toàn bộ nín thở. Nhưng mà lạc cửu lê lại thấy nàng phía sau mọi người, đã có mấy cái đồng tử hơi hơi tăng dã. kia phân biệt là thực lực tương đối nhược ấn thiếu ninh, hiên viên manh, nêu ấm, cùng với cảnh khởi. Công tôn vô ưu thấy vậy, khi trước không nói hai lời, một cái tắt liền ném ở cách hắn gần nhất ấn thiếu ninh trên mặt. Bang! Thập phần vang dội bàn tay thanh. Này một cái tát trực tiếp đem ấn thiếu ninh gương mặt đánh thiên tới rồi một bên, có thể thấy được lực độ thật sự phi thường đại. Mà bị đánh ấn thiếu ninh, con người hơi hơi co rút lại một chút, rồi sau đó chậm dãi chậm rãi hắn khôi phục thần trí ấn thiếu ninh bộ mặt thảo đau quá này sao lại thế này a lạc cửu lê lạnh lùng nói nín thở hiện tại lập tức ấn thiếu ninh hô hấp cứng lại theo bản năng liền ngoan ngoan nghe lời đánh thức ấn thiếu ninh còn có ba cái còn ở mơ hồ mà liền ở lạc cửu lê cũng muốn tiến lên đi hỗ trợ khi bị nàng mở ra kia phiến cửa nhỏ cái cửa tựa hồ có cái gì một lược mà qua Nhưng mà chính là như vậy một lượt, lại làm lạc cửu lê bước chân chợt dừng lại, kim đồng gần như có rút lại thành châm. Lạc cửu lê bàn tay đẻ ở trên cửa, đột nhiên lại dùng lực. Kéo kẹt, kia phiến môn bị nhanh chóng đẩy ra, mà theo môn mở ra góc độ tăng đại, phía trước vẫn là như có như không hương khí, nhanh chóng trở nên nồng đậm. Lạc cửu lê dương giọng nói, các ngươi lui ra ngoài, tại ngoại môn chờ ta. Nàng thấy, vừa mới nàng nhìn đến ca ca thân ảnh. Liên ở bên trong ca ca nhất định cấp ở bên trong a tiểu ba vương ngươi muốn chính mình đi không thành ấn thiếu ninh kinh ngạc bên trong nguy hiểm ngươi đường a lạc cửu lê mặc kệ hắn, giống thiên ngươi giúp ta nhìn bọn họ kim mang lập lòe một con kim sắc mèo con chợt xuất hiện ở thiếu niên trên vai kia chỉ kim mao mèo con cọ cọ thiếu niên gương mặt rồi sau đó tiểu béo chảo nhảy nhảy tới ấn thiếu ninh trên đầu lạc cửu lê lắc mình mà nhập Lại nhanh chóng tướng môn một quan. Và anh, cửa nhỏ bị hung hăng đóng sầm thanh âm, tựa hồ tại đây to như vậy trong điện tựa hồ còn vang lên chút hồi âm. Mọi người ngây người. Đây là đưa bọn họ đặt ở bên ngoài. Công tôn vô ưu như mày, chính hắn một cái có được hay không a Nếu không chúng ta đi giúp hạ hắn. Hiên viên manh vội và gật đầu, ta cảm thấy muốn. Bên trong nói không chừng rất nguy hiểm, là đạo sư một người khả năng ứng phó không tới a Miêu. Hiên viên manh lời này vừa mới rơi xuống, mềm mại mèo kêu vang lên. Kia chỉ ngồi sổm ấn thiếu ninh trên đầu kim mau mèo con, bích mâu thủy linh, giờ phút này hung hăng trừng mắt một đám người, tựa hồ mọi người nếu muốn đi mở cửa, nó sẽ xông lên đi cào bọn họ. Mọi người giật mình. Ấn thiếu ninh sờ sờ cái mũi, hắn hiện tại cũng không dám xem thường này chỉ tiểu miêu miêu, lúc trước lít đương thú đấu thời điểm, này đầu kim mao mèo con. cuối cùng chính là tăng tới ba 340 mễ. Ấn Thiếu Ninh nhỏ giọng nói, sư đại gia, ngài xuống dưới có được hay không? Bộ dáng này cảm giác quái quái. Trên đầu đỉnh cái đồ vật, có thể không trách sao. Ai biết Ấn Thiếu Ninh lời này vừa mới nói xong, hắn liền cảm giác chính mình chán bị một con móng vuốt nhỏ vô vô. nghèo con móng vuốt đều thu được thịt lót bên trong đi, đảo sẽ không cào đến người, nhưng lại như vậy một phách, thật đúng là có chút. Cảm thấy thẹn. Ấn thiếu ninh khuôn mặt tuấn tu suy sụp, hảo hảo hảo, ngươi thích ngốc liền ngốc, ta nháo ngươi. Hiên viên manh nhưng bất chấp nhiều như vậy, nàng hướng cửa nhỏ phương hướng đi, ai, ngươi chủ nhân có nguy hiểm à, ngươi nhưng thật ra làm chúng ta đi cứu hắn à. Ma mèo con thấy hiên viên manh này một động tác, không có người ngăn cản, bích mâu không vui nhíu lại, tiểu béo trảo lại là vừa dẫm, nhảy xuống. Kim Ma lập lòe, 2 mét cao kim ma hùng sư xuất hiện ở hiên viên manh trước mặt. đống nhiên xuất hiện đại miêu, thật đúng là dọa hiên viên manh nhẹ dự. bất quá đại thấy rõ là giống thiên thời, hiên viên manh đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ, nàng là không qua được. nhân loại, đừng tự cho là thông minh, có chút non nớt tiếng nói, tự hùng sư trong miệng thoát ra. nhìn trước mặt cao tới 2 mét kim sắc đại miêu, mọi người ngẩn ngơ. Emma, thanh âm này rõ ràng là không thành niên a. tiểu ba vương khế ước ma thú. Tự nhiên còn không có thành niên. Mà trọng điểm là, không có thành niên liền có bực này thực lực, kia sau trưởng thành đâu. Bị giống thiên chấn động, hiên viên manh không khỏi lui về phía sau một bước, thực quý khuất. Kỳ thật nàng cũng chỉ là muốn đi giúp giúp lạc đạo sư. Cảnh khởi hướng bên cạnh dịch một bước, chặn kim mao hùng sư xem hiên viên manh ánh mắt, chúng ta bất quá đi là được. Kim mao đại miêu viên nhị hơi hơi giật giật, ánh mắt rời đi, đảo qua mọi người. Mọi người không nói. Nhưng đây là thái độ, đó là thỏa hiệp. Mà thấy vậy, giống thiên khẽ hừ một tiếng, lại là bốn chảo vừa dấm, chiều ấn thiếu ninh đánh tới. Ấn thiếu ninh, ấn thiếu ninh quả thực liền phải mộng bức. Hoa thảo, phát lại đây. Cái này thể tích, áp chết hắn chẳng phải là một dây sự. Ấn thiếu ninh vẻ mặt mộng bức, liền lẽ tránh đều đã quên, mà kia đầu cao tới 2 mét kim ma hùng sư ở trong phút chốc thu nhỏ, ngay lập tức biến trở về chỉ có thành nhân nắm tay đại mèo con. Nghèo con nhảy, đạp lên ấn thiếu ninh trên mặt, sau đó, đặng cái mũi phía trên, mọi người mặc. Bên này tiến vào cửa nhỏ lạc cửu lê, nhanh chóng nhìn về phía chung quanh, nơi này cấu tạo thập phần đặc biệt. Nàng hiện giờ chạm cái này địa phương, đến phía trước lục dịch ao, cách xa nhau bất quá là nửa thước. Mà làm gì nói có lục dịch ao, đó là bởi vì cửa nhỏ lúc sau, căn bản là không có. Thủy, thủy tinh cung ngoại tầng, có thủy. Ở tiến vào nội điện sau, nội điện bên trong cũng có thủy, nhưng là nơi này không có. Nay phiến cửa nhỏ, càng như là một tầng lá mỏng, đem cả phòng thủy tầng lọc. Thủy tầng không có, ngược lại nhiều một hồ lục dịch. Lạc Cửu Lê giờ phút này giống như là đứng ở một cái chứa đầy màu xanh lục chất lỏng bể bơi bên cạnh, một cái rất lớn rất lớn ao, tựa hồ ở rất xa mới xem tới được biên giới. Mà phía trước, ở kia lục dịch trên mặt có thượng trăm cao hơn dịch mặt nửa thước thủy tinh hình trụ chót vót một cây lại một cây thủy tinh hình trụ xông ra dịch mặt cùng chúng cọc gỗ dường như lạc cửu lê nhìn quanh một vòng trong tầm mắt không có phát hiện nàng muốn tìm người nọ thân ảnh bên này không có không có chút nào do dự kim đồng thiếu niên dưới chân vừa dẫm đó là nhảy lên lục dịch cao thượng xông ra thủy tinh hình trụ mà thiếu niên tốc độ thật mau vùng đen tựa hồ chỉ ở thủy tinh hình trụ thượng nhẹ nhàng một chút thôi bỗng nhiên Trong ao có lục xương mù búc lên. Lục xương mù nhanh chóng mở mịt nàng tầm mắt. Lại là một đoạn, kia hành tẩu ở thủy tinh hình trụ thượng kim đồng thiếu niên, hưởng phí con người dùng mình. Sườn phương. Ước chừng trăm mét. Cổ chân vừa chuyển, lạc cửu lê nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Mà giờ phút này, lục xương ngủ càng sâu, cơ hồ mê hai mắt. Kinh phong đống nhiên phất tới, mà cùng này cùng đi, còn có một đạo quen thuộc hơi thở, lạc cửu lê giật mình. Nhanh chóng quay đầu. Lọt vào trong tầm mắt, là một trương nàng quen thuộc Tuấn Mỹ Dung Nhan. Chỉ là giờ phút này kia trương trích tiên Tuấn Dung Thượng, lại mang theo làm lạc cửu lệ kinh hại xa lạ. Đối, chính là xa lạ. phảng phất không quen biết nàng dường như. Vai trái đột nhiên chịu lực, đứng ở thủy tinh hình trụ thượng kim đồng thiếu niên, bị đánh đi xuống. Ở rơi vào lục dịch cao thời khắc đó, lạc cửu lê trong đầu sẹt qua một đôi che xương đỏ mắt đen. Kaka ca. Dầm. Thật lớn rơi xuống nước tiếng vang lên. Bởi vì không có bất luận cái gì phong bị, cho nên ở ngã xuống thời điểm, lạc cửu lê còn bị kia lục dịch sặc một chút. Nàng không chỉ có uống một ngụm, còn bị cay đôi mắt. Chín đại, mau đem thứ đồ kia nhổ ra, có độ ca. Linh Hải Trung có thanh âm nổ vang. Lạc cửu lê cả kinh, vội vàng dùng linh lực ngưng ra lá mỏng, đem lục dịch ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà vẫn là cay đôi mắt. Lục dịch tẩm xem qua tỉnh, nóng bỏng nóng bỏng đau. anh Linh lực lá mỏng uổng phí bị hung hăng đâm đâm, lạc Cửu lê hô hấp cứng lại, vội vàng mở mắt ra. Trong nước, có cái gì? Nhưng lọt vào trong tầm mắt, tầm mắt lại là mơ hồ một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm. Sau lưng kim dực chợt bắn ra, mà kia tầng linh lực lá mỏng theo thiếu niên kim dược triển khai, nhanh chóng mở rộng, cánh chim chấn động, lạc Cửu lê nhanh chóng thượng phủ. Vâng. Ở phá thủy mà ra thời khắc đó, lạc cửu lê cảm giác phía dưới tựa hồ có lực phong thổi qua, kia cảm giác giống như là đi theo tới, hiểm hiểm cùng nàng cọ qua. Vừa ra thủy, lạc cửu lê liền đem linh lực lá mỏng chết hồi, nhanh chóng đem độ cao tăng lên, tận lực cùng phía dưới màu xanh lục dịch mặt bảo trì khoảng cách. Cà ca, lập giữa không trung thiếu niên dương giọng hô. Lạc cửu lê giờ phút này nhìn không tới, nhưng nàng biết nàng huynh trưởng nhất định ở chỗ này. có lẽ liền ở ly nàng rất gần địa phương mà lạc cửu lê có thể cảm giác được liền ở nàng lời nói xuất khẩu sau lục dịch trên mặt phòng dừng lại liên quan kia cổ huyền hàn lạnh lẽo cũng hơi hơi tan chút mà lạc cửu lê không có nhìn đến liền ở nàng 10 mét có hơn địa phương thân xuyên thanh bảo nam nhân thống khổ ông đầu cặp kia che xương đỏ mắt đen con ngươi trợn khoách trợn xúc tựa hồ đang ở trải qua kịch liệt đấu tranh là ai ở kêu hắn rất quen thuộc thanh âm kia rốt cuộc là ai mà hắn lại là ai a nam nhân giống như vây thú gào giống mang theo cực hạn thống khổ chuẩn bị muốn lại kêu lạc cửu lê con ngươi đột nhiên co rụt lại thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía sư vương sau lưng hai cánh đột nhiên chấn động không có bất luận cái gì do dự nhanh chóng chiều bên kia chạy đến đôi mắt nhìn không tới nàng còn có lỗ tai nàng còn có thể nghe với Anh. bên hai có cột nước nổ vang vang lên, tựa hồ có thứ gì từ trong nước đầu toát ra tới. Nhưng mà giờ phút này, lạc cửu lê cái gì đều đành phải vậy, nàng chỉ nghĩ đến ca ca bên người, chỉ nghĩ ngốc tại chỗ đó. Trước mặt vẫn là một mảnh mê mang, tựa hồ bị cái gì che khuất. Nhưng ở kia một khắc, ở đi vào thanh bảo nam nhân trước mặt khi khoảnh khắc, thiếu niên phảng phất là thấy được, nàng chuẩn xác không có lầm rối tay, ôm lấy lạc giật hàn. Ca ca, ta ở chỗ này chúng ta về nhà được chứ nhẹ giọng nỉ non không có nhẹ trào không có sắc bén không có diễn ngược không có cao ngạo có chỉ là ôn nhu thỉnh cầu cùng với một sợi hơi không thể nghe thấy run rẩy lạc giật hàn con ngươi đột nhiên run lên cặp kia xương đỏ kịch liệt quay cuồng mắt đen giống như là hao hết toàn lực muốn tránh thoát gông xiềng manh thú đây là ngươi địch nhân giết nàng giết nàng chỉ có giết nàng ngươi mới có thể đạt được chân chính tân sinh không kia không phải địch nhân kia không phải địch nhân đó là tiểu lạc Nhi a trên người hắn linh lực bạo động dưới chân thủy tinh hình trụ dần dần có lớp băng phô khai lớp băng vẫn luôn lan tràn đem diện tích không lớn thủy tinh hình trụ nhanh chóng bao trùm rồi sau đó mạn như nước trung lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ đem lục dịch đóng băng lạc cửu lê như là không có cảm nhận được tràn ra hạt khí nàng gắt gao ôm lạc giật hàn một lần lại một lần nói "Kaka, chúng ta về nhà được không phía sau kình phong đánh úp lại lạc cửu lê đột nhiên kim dược một loan màu đỏ đậm kim rực nhanh chóng khép lại đem hai người bao vây ở trong đó anh, có cái gì đột nhiên đánh vào khép lại kim rực thượng lạc cửu lê sắc mặt bất biến ngự khí như cũng là quyến luyến thả ônu mà bị nàng ôm eo thanh bảo nam nhân còn lại là một chút một chút bị trấn an xuống dưới Nam nhân hốn vẻ đau sốt ánh mắt, thoáng gian ra. Tiểu lạc nhi. Minh diệt không chừng ánh mắt, tựa hồ mang theo làm cho người ta sợ hai sắc khí, lại tựa hồ mang theo khắc cốt sùng địch, hai người giống như là trường lòng tranh đấu, không chết không ngừng. Giết nàng. Đây là ngươi tử địch. Giết nàng. Kia không phải tử địch, đó là bảo bối của hắn, là cuộc đời này. Duy nhất chân bảo. Không phải tử địch. Cho dù lạc giật hàn thanh âm lại nhẹ. Nhưng Lạc Cửu Lê vẫn là nghe được. Ma Liên ở Lạc Cửu Lê muốn trả lời khi, nàng linh hải trung thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Chín đại, khởi động hồn chi tâm đi. Ta tưởng lấy hiện tại thực lực của ngươi, hẳn là nhiều ít có thể khống chế trụ hồn chi tâm. Nếu bị mặt trên người phát hiện, cùng lắm thì chúng ta trốn đến phía dưới vị diện bên trong đi đó là. Lạc Cửu Lê giật mình. Khởi động hồn chi tâm. Lạc Cửu Lê, cái này không phải không thể khởi động sao. Kim Mao Tiểu Kê, theo lý thuyết tốt nhất không cần, bởi vì ngươi hiện tại còn không phải ở vào mạnh nhất thời kỳ, nhưng là hiện tại không có biện pháp, ta cảm giác nơi này thực không thích hợp, phỏng trừng liền tính ra nơi này, mặt sau cũng có lợi hại hơn đồ vật chờ ngươi, mà một khi đã như vậy, cùng lắm thì trực tiếp ở chỗ này đem hồn chi tâm khởi động. Lạc Cửu Lê, như thế nào khởi động? Kim Mao Tiểu Kê, Lạc Cửu Lê, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, ngươi không biết còn nói này đó. Quả thực chính là đầu ta. Đem mỗi chỉ không đáng tin cậy thú hồn che chắn sau, Lạc Cửu Lê Than nhỏ một tiếng, tiếp tục nhẹ giọng nói, "Kaka, ca ca, ta sẽ bồi ngươi." Trước mắt tầm mắt chậm rãi bắt đầu rõ ràng, nàng trợ hồ dần dần có thể thấy rõ ràng Kaka ca ca dung mạo, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, ở trải qua mới vừa rồi kia phiên đối thoại sau, Lạc Cửu Lê Mạc danh có loại dự cảm bất hảo. Từ bọn họ tiến vào đến bây giờ, Từ phía trước phát sinh đủ loại xem ra, này tòa thủy tinh cung có lẽ xa không có không có đơn giản như vậy. Theo u lánh hoa liên hương khí bay vào, lạc giật hàn trong mắt sương đỏ, như là bị thiên địch quấy nhiễu ra thú, điên cuồng chạy trốn. Tiểu lạc nhi, ta nghe được có khác thanh âm lạc giật hàn hơi thở không xong Thiếu niên kim đồng hiếp lại, ca ca đừng động mặt khác, ngươi sẽ khá lên, mà ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ca ca, sẽ vẫn luôn đều ở. Mà cùng lúc đó, Bao vây lấy hai người kim dực, này thượng đột nhiên phụ thượng một tầng màu đỏ đậm ngọn lửa. Như máu ngọn lửa, tựa hồ còn phiếm một tầng nhàn nhạt bạch mang. Trung quanh lục sương mù một khi chạm đến bạch mang, têu gào lui tán, phản phất kia tầng bạch mang giống như là cực kỳ khủng bố cái gì. Ách! Tựa hồ có cái gì đụng phải cánh chim, tựa hồ có cái gì bên ngoài điên cuồng thét trói thai. Nhưng mà đối với này đó, là cửu lê đều ngoảnh mặt làm ngơ. Vào giờ phút này nàng cực có kiên nhẫn, dùng nhất ôn nhu câu nói, từng câu từng chữ ở nam nhân bên thai biên chế sau này an ủi sinh hoạt. Lạc giật hàn hắc mâu chung sương đỏ, bị không biết khi nào chui vào đáy mắt bạch mang căn nuốt, giống như là một cái bị ương mổ ở bảy tức xà, không vài cái liền đã chết cái thấu. Mắt đen dần dần thấu triệt, dần dần thanh minh, dần dần khôi phục vãng tích bình tĩnh, mà hoàn toàn khôi phục thần trí lạc giật hàn. Một rũ mắt liền thấy được cặp kia hơi ảm đạm kim đồng, cặp kia mắt vàng tuy là ảm đạm một chút, nhưng giờ phút này lại là kinh người ôn nhu. Ôn nhu tràn ra khỏe mắt đuôi lông mày, đem thiếu niên mắt đuôi nhộm dần, cũng đem nàng sắc bén góc cạnh toàn bộ ma bình. Lạc giật hàn mặt người. Tại đây khác, hắn tựa hồ cảm thấy hai người nhân vật thay đổi lại đây. Rõ ràng hắn mới là lớn tuổi cái kia, rõ ràng hắn mới là hẳn là động thân mà ra cái kia. Nhưng hiện giờ hai người giống như thật sự trao đổi thân phận. Lạc giật hàng tràn ra một tiếng thở dài, đau lòng sờ sờ thiếu niên phát đỉnh. Xin lỗi, ca ca làm tiểu lạc nhi lo lắng. Lạc cửu lê cười cười, tươi cười thực thuần tịnh, thực ngoan ngoãn, ca ca không có việc gì liền hảo. Hô! Kim dược đột nhiên triển khai, mà chung quanh cảnh tượng thoáng chốc xuất hiện ở hai người trong mắt. Rõ ràng chỉ là ngắn ngủn vài phút, nhưng hiện giờ hết thảy. Lại so với chi mới vừa rồi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy bọn họ sở tại vị tâm, hướng ra phía ngoài kéo dài mấy chục mét, lục dịch mặt bị kết thành hàn băng. Lục dịch không hề lưu động, từ nơi xa nhìn lại, giống như là một khối quý báu thủy loại phỉ thúy. Nhưng mà tiền đề là đến xem nhẹ ở mặt băng thượng bò sát không có mắt hấp xà, không đếm được xả từ lục dịch bên trong bò ra, bò lên trên mặt băng, rồi sau đó nhanh chóng chiều hai người nơi vị trí vốn lượn mà đến. Chứ bỏ hát xà ngoại, là cửu lê còn thấy ở hai mươi mẹ có hơn tả hữu, có ba bốn đầu đồng dạng không có đôi mắt giao nhân. Không. kia có lẽ không phải giao nhân, tuy rằng bọn họ đồng dạng có đôi cá, nhưng đôi cá hình dạng thật sự là quá kỳ quái, bởi vì nó phi thường phi thường trường, hơn nữa thế, nhưng thật ra giống xà càng nhiều một ít. Nhưng bất đồng chính là, chúng nó phần đuôi lại cùng cá giống nhau, có vây đôi. kia ba cái giao nhân trần trùi thượng thân ở băng thượng du tẩu, tuy rằng không có đôi mắt, nhưng lạc cửu lê lại mạc danh cảm thấy chúng nó đang nhìn nàng. Đây là hải dị trùng. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Tam đầu giao nhân vào tay, lấy duệ lớn lên móng tay vì trợ lực, không ngừng ở mặt băng thượng trượt, nhanh chóng chiều hai người tới gần. Mà lớp băng bị cường ngạnh phá vỡ thanh âm, tại đây phương không gian đặc biệt vang dội, Lạc giật Hàn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng giơ tay. hắn trong tay băng mang sẽ qua thật lớn băng sắc ảo trận hiện lên lý hai người gần nhất kia đầu giao nhân ngay lập tức bị đông lạnh thành khắc băng băng chi khắc băng thượng tràn ra vết rách rồi sau đó ầm ầm vỡ vụn thành vô số thật nhỏ khối băng mà bị đóng băng ở trong đó giao nhân còn lại là theo khắc băng vỡ vụn cùng nhau chết đi gần là nhất chiêu kia đầu giao nhân liền đã bị giải quyết nhưng mà lạc cửu lê lại nhữ như mày hiện tại xem ra Nơi này hải thú rõ ràng không thể đối ca ca tạo thành uy hiếp, mà mới vừa rồi ca ca khắc thường, lại là vì sao? Chẳng lẽ là nàng phía trước đã nghe đến hương khí? Là hương khí bản thân có mê hoặc tác dụng? Ở kia đầu giao nhân lúc sau, dư lại hai đầu bò lên trên mặt băng giao nhân, cũng thực mau bị lạc giật hàn đánh chết, mà từ thủy đến chung, lạc cửu lê đều đang không ngừng nhìn xung quanh. Phía trước không có tâm tư để ý tới, hiện tại cẩn thận vừa thấy. lại rất dễ dàng phát hiện nơi này không thích hợp. Cái này hao phi thường đại, chiều sâu không thể đoán trước, này chứng minh bên trong thịnh phương lục dịch nhất định rất nhiều, nhưng là nhiều như vậy lục dịch, rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Vì cái gì này một không gian lại bỗng nhiên có không khí. Có không khí? Chẳng lẽ là cùng bên ngoài lục địa nơi nào đó tương liên? Mà thủy phù đồ đâu? kia nghe đồn có thể làm 12 mười 12 thánh kỵ sĩ khỏi hẳn thủy phù đồ. Hiện giờ lại ở nơi nào? Lạc cửu lê bông nhiên nhớ tới một kiện rất quan trọng sự, Kaka, ca, phàn ngạo đâu? Phàn ngạo cùng kaka một tổ, kaka hiện tại ở chỗ này, phàn ngạo phỏng chừng cũng sẽ ở chỗ này, chính là... Không có A. Từ vừa rồi đến bây giờ, nàng đều không có nhìn đến người. Lạc giật hàn hơi lăng, ngay sau đó lắc lắc đầu, Xin lỗi, kaka không thấy người tốt. Hắn là lớp 4 học sinh. vốn dĩ liền có trách nhiệm chăm sóc sư đệ sư muội nhưng hiện tại hắn lại đem người đánh mất lạc cửu lê ánh mắt hơi ám chúng ta đi đem hắn tìm trở về đi ma biên nói lạc cửu lê tiếp tục hướng bốn phía xem trong lúc vô ý ngước mắt một phiết, lại làm nàng ngây ngẩn cả người nay phương không gian trên mặt đất lấy nửa trong suốt tinh thạch khâu ra một cái thật lớn đồ hình mà kia đồ hình đúng là lạc cửu lê phía trước thấy được đuôi loại lớn xà giao nhân kia tinh thạch bản thập phân đại tương đối đồ hình cũng dị thường đại mà kia giao nhân đồ án ngự chỗ có một màu thủy lam hạt châu được khảm hạt châu bất quá là thành nhân nắm tay đại bị khảm ở tinh thạch bản trung mà ở này lục xương mù quanh quần hoàn cảnh hạ nếu vị trí vị trí không tốt căn bản là nhìn không tới lạc cửu lê ngẩn ra đó là cái gì chẳng lẽ là thủy phụ đồ tiểu lạc nhi ngươi xem cái kia có phải hay không phản ngạo sư đệ lạc cửu lê cả kinh phản ngạo Cà ca nhìn đến phản ngạo. Lạc cửu lê vội vàng quay đầu qua đi, mà nàng chỉ thấy ở cách đó không xa lục mang mở mịt khởi địa phương, xuất hiện một mặt hình bóng quen thuộc. Kim đồng khẽ run lên, lạc cửu lê nghiêm túc nhìn nhìn, thật đúng là phát hiện là đó là phản ngạo thân ảnh. Lập tức lạc cửu lê vội vàng nói, Kaka chúng ta qua đi. Lạc giật hàn gật đầu. Hai người đạp toát ra dịch mặt thủy tinh hình trụ, bay nhanh chiều bên kia tới sát. Mà lạc giật hàn sở bước qua chỗ, sở hưu thủy tinh hình trụ nhanh chóng bị đóng băng. Lớp băng đem thủy tinh hình trụ bao trùm sau, lại bay nhanh kéo dài đến dịch mặt, đem dịch mặt đông lại, mà những cái đó dựa đến hơi chút gần chút hát xả, toàn bộ bị đông lạnh thành khắp băng. Hai người tốc độ đều cực kỳ mau, bất quá là trong chốc lát thời gian, bọn họ liền tới tới rồi vừa vặn tốt hình như có phản ngạo xuất hiện địa phương. Nhưng là đương hai người chạy tới khi, nơi này, không có một bóng người. Mới vừa rồi kia mặt hình bóng quen thuộc, như là hai người hảo giác, mà giờ phút này căn bản là không tồn tại với hai người trong tầm mắt. Lạc giật hàn chấm ánh mắt, tiểu lạc nhi cẩn thận một chút, khả năng có trá. Hắn cũng không cho rằng Phương là mới chính mình nhìn lầm rồi, liền ở vừa rồi, bên này tuyệt đối có người, nhưng là... Lạc cửu lê gật đầu, ca ca chính mình cũng cẩn thận. Mà nói, Kim Đồng Thiếu Niên bỗng nhiên giơ tay. thiếu niên ngọc bàn tay cao nâng, mà xuống một tức nhanh chóng ngưng ra kim sắc ảo trận. Mà một cái tiếp theo một cái xuất hiện ảo trận, quang mang chói mắt, lấy một loại cực kỳ cường thế tư thái đem chung quanh lục xương ngủ xua tan. Theo lục xương ngủ tan đi, hai người có thể nhìn đến liền ở cách bọn họ trăm mét có hơn địa phương, phà ngạo nửa lập với dịch trên mặt. Sở dĩ nói là nửa, là bởi vì hắn nửa người dưới đã bị lục dịch bao phủ, mà quỷ dị, hắn lại không có chìm xuống. này phỏng chừng là phía dưới có cái gì ở chống đỡ hắn. lục xương mù tan đi phàn ngạo khuôn mặt ánh vào hai người trong mắt ở hoàn toàn thấy rõ phàn ngạo thời khắc đó lạc cửu lê hơi hơi chịu khẩu khí lạnh phàn ngạo làn ra, đặc biệt là trên mặt giờ phút này bỏ đầy vô số căn thật nhỏ hát tuyến này đó hát tuyến bất động cổ động không ngừng lan tràn mạn đến hắn toàn thân mà có thể nhìn đến phàn ngạo cặp kia không có bị thú giáp che đậy tay đã cơ hồ nhìn không tới làn da màu da. Không ngừng hắn làn da, ngay cả phàn ngạo trong mắt, đều mạn vào rất nhiều thật nhỏ hát tuyến, những cái đó hát tuyến như là có sinh mệnh, không ngừng hướng chỗ sâu trong du tẩu. Lạc cửu lê kinh ngạc, đó là cái gì? Lạc giật hàn lắc lắc đầu, cái này ca ca cũng không có gặp qua, bất quá ta phỏng trừng nếu vừa mới tiểu lạc nhi không có tiến vào nói không chừng qua không bao lâu, ca ca cũng sẽ biến thành như vậy. kỳ thật hắn là có cảm giác liền ở nhìn thấy tiểu lạc nhi trước hắn cảm giác giống như có cái gì muốn xâm nhập thân thể hắn muốn xâm nhập hắn linh hải muốn cấp lấy hắn ý thức quyền khống chế hắn ra sức phản kháng dựa vào một tia trực giác bay nhanh ở mặt băng thượng hành tẩu mà làm chính là thoát khỏi những cái đó muốn đem hắn vây quanh đổ vợ lạc cửu lê con ngươi hơi hơi co rụt lại không thể tin tưởng cái cái gì nếu nàng không có kịp thời tới rồi ca liền sẽ biến thành dáng dấp như vậy. A, Phan ngạo hưởng phí gạo giống thanh, cùng với này thanh khởi, phía trước bị lạc giật hàn đóng băng dịch mặt, như là đã chịu cái gì công kích, lớp băng nhanh chóng rách nát. Vâng! anh, Lớp băng tan vỡ đồng thời, trong nước đầu có màu đen xúc tua đồng thời rút khởi. Lạc cửu lê cùng lạc giật hàn liếp nhau, cái gì cũng không có nói, nhưng tại đây liếc mắt một cái sau, lạc giật hàn nhanh chóng đảm đường hiểm hộ công tác. Mà lạc cửu lê bông dương chiều phản ngạo bên kia chạy đến. Từ trong nước vươn màu đen xúc vua, nhanh chóng bị đông lại thành hàn băng. Mà kim đồng thiếu niên dưới chân, nàng dục muốn bước lên địa phương, vô luận là lục dịch vẫn là thủy tinh hình trụ, đều nhanh chóng bị phụ thượng một tầng hàn băng. Không phải sở hữu địa phương đều có đứng lên thủy tinh hình trụ, hơn nữa thủy tinh hình trụ sắp hàng không đều đều, nếu muốn đuổi tới phản ngạo chỗ đó, trừ bỏ đi không lộ ngoại. Nếu không chỉ có đạp thủy tinh hình trụ qua đi. Nhưng hiện giờ hàn băng xuất hiện, lại hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Hoàn toàn là thẳng tắc. Chỉ cần là lạc cửu lê muốn đặt chân địa phương, liền có đường. Lấy băng ngưng tụ thành lộ. Trăm mét khoảng cách, ở lạc cửu lê chỗ đó bất quá là dùng hai ba giây. Mà đương nàng đi vào phàn ngạo trước mặt khi, lạc cửu lê thấy rõ ràng, phàn ngạo sở dĩ sẽ nửa đứng ở lục dịch bên trong. hoàn toàn là bởi vì phía dưới có vô số hắc thẳng chống đỡ hắn. Những cái đó màu đen dây thừng, tất cả đều là không có đôi mắt hắc xà. Bị xâm nhập màu đen dây nhỏ hai mắt nổi lên làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi, phàn ngạo đống nhiên ruôi tay, hô một tiếng lục dịch bên trong có màu đen họa kích bay ra. Dài chừng 2 mét hỏa kích, này thượng vòng đầy màu đen phù văn, dị thường âm hàn. họa kích vừa vào tay. Phan ngạo trong mắt màu đỏ tươi tựa hồ tức khắc nùng liệt vài phần Đột nhiên từ lục dịch bên trong nhảy lên Phan ngạo cầm họa kích nhanh chóng chiều lạc cửu lê huy đi Mà không có bất luận cái gì do dự Ở họa kích bổ tới khi Kim đồng thiếu niên tay phải nắm chặt Kim xác trường thường trợt ngưng tụ thành Trường thương hoành trong người trước chặn màu đen họa kích một kích Chán Kim loại va chạm thanh âm Tại đây phương diện không gian đặc biệt vang dội Cũng không quả nhiên trói thai có đạm sắc hắc khí từ họa kích phiêu ra lạc cửu lê kim đồng dùng mình mà theo này một ngưng mắt một cái bán kính ước 2 mét kim sắc hỏa trận xuất hiện ở hai người bên chân đưa bọn họ cùng khoanh lại Này kim sắc hỏa trận cùng nhau cuốn lấy phản ngạo hắc xà bị thiêu đến bang chi bang chi vang một cổ mùi hôi đến làm người muốn buồn nôn hương vị nhanh chóng phiêu khai nắm kim sắc trường thương tay nắm thật chặt lạc cửu lê đối với phản ngạo này một kích lực đạo có chút kinh ngạc nay một kích thực lực. hoàn toàn vượt qua phàn ngạo thực lực phạm vi. ngang ngược, ngoan độc, âm tà, giống như là bị chọc giận gián đầu. Bang chi bang chi. Vô số hát xà bị nóng rực, không đếm được hát xà ở kim diễm trung hóa thành cho tàn. Mà phàn ngạo trên mặt màu đen dây nhỏ, theo sáng quắc kim diễm bá đạo đốt cháy, một chút một chút bị bong ra từng màng. Thủ đoạn vừa chuyển, thiếu niên trong tay kim sắc trường thường biến hóa phương hướng, đột nhiên đem màu đen hỏa kích hung hăng áp xuống. phàn ngạo. lạc cửu lê lạnh lùng nói phà nạo con ngươi tựa hồ giật giật nhưng thực mau lại bị từ bên trong tràn ra hát tuyến duyên đến tới rồi con người chi tâm lạc cửu lê thấy gọi không tình người đó là nhanh chóng điều khiển linh lực dùng kim diễm đem hai người bao vây thành cầu nay một bọc hoàn toàn ngăn cách sở hữu lục sương ngủ. mà còn không đợi lạc cửu lê tiếp tục ra tay phàn nạo hưởng phí gạo giống thanh ở thời khắc đó Lạc Cửu lê có thể nhìn đến hắn trong mắt hát tuyến như là bị kinh sợ thối lui, ở khoảnh khắc biến mất không thấy. "Dễ ta. Phàn ngạo thấp thấp thanh âm, mang theo nói không nên lời thống khổ. Tiểu ba vương, sắc. "Dễ ta. Màu đen họa kích rơi xuống, phàn ngạo bắt lấy lạc Cửu lê thủ đoạn, hắn cầu xin, trên mặt cực hạn vằn mẹo. Lạc Cửu lê cả kinh, nhanh chóng rôi tay xúc thượng phàn ngạo cổ. Kia chỉ ngọc bạch tay, mang lên đạm sắc kim diễm. mà cùng thiếu niên ra tay đồng thời vô số màu đen trưởng tuyến nhanh chóng từ phàn ngạo quần áo nội bò lên dọc theo cổ hắn một đường hướng lên trên bang chi bang chi lại là mùi hôi hương vị mạng khai phàn ngạo sắc mặt tựa hồ so với mới vừa rồi đẹp chút trong đầu vẫn luôn vang lên thúc giục hắn đi giết chóc thanh âm cũng tại đây khắc nhanh chóng yếu đi đi xuống tiểu ba vương ta phòng chừng ta ra không được phàn ngạo thấp giọng nói ta không nghĩ biến thành quái vật người giết ta đi Liền ở chỗ này giết ta. Tóc đen thiếu niên không có nói tiếp. Mà giờ khắc này phàn ngạo cũng không có chú ý tới. Trước mặt hắn thiếu niên, cặp kia kim đồng lại lần nữa đã xảy ra dị biến. Kim đồng bên ngoài kia vòng màu đỏ đậm, ở một chút một chút biến đạo. Kia thay thế được màu đỏ đậm mà chi, là một tầng thuần khiết thánh khiết ngân bạch. Bao vây lấy hai người hỏa cầu, ngoại tầng màu đỏ đậm cũng tùy theo đậm đi. Theo hỏa cầu chậm rãi độ thượng một tầng bạc mang. lạc giật hàn phát hiện này tòa lục trì bạo động tới rồi cực hạn không đếm được quỷ dị hải thú từ trong ao đầu bò lên những cái đó hai mắt đỏ đậm hải thú điên cuồng hướng màu bạc hỏa cầu phương hướng chạy đến lạc giật hàn ánh mắt một lệ nhanh chóng tăng lớn linh lực phát ra mà ở thời khắc này hán huyễn ký bị phát huy tới rồi cực hạn phàm là từ lục trong hồ đầu toát ra đầu hải thú bất quá một tức đó là thành khắc băng mà kia khắc băng lại là khoảnh khắc rách nát từng bước một Lạc Giật Hàn hướng tới một bạc hỏa cầu phương hướng tới gần thủ Hán cần thiết thủ không thể làm này đó ghê tởm đồ vật qua đi không thể làm tiểu lạc nhi bị quấy rầy ở hỏa cầu nhiễm ngân bạch thời khắc đó lạc cửu lê cũng ý thức được khác thường. lạc cửu lê đây là hồn chi tâm lực lượng kim mau tiểu kê người người người người ngươi như thế nào mở ra lạc cửu lê nhìn dáng vẻ là được nghe nói hồn chi tâm năng lượng có thể tinh lọc tà linh Như thế nào làm? Kim Mao tiểu kê, trái tim. Tới gần hắn trái tim, sau đó lại điều động thuần hóa lực qua đi. Lạc cửu lê, thuần hóa lực. Kim Mao tiểu kê, chính là hồn chi tâm phụ gia lực. Không có bất luận cái gì do dự, lạc cửu lê ấn phản ngạo cổ bàn tay, nhanh chóng hạ di. Mà đã lột sắc thành màu bạc ngọn lửa, cực hạn hoa lệ, đồng thời cũng cực hạn thanh khiết. Ấm lòng, ôn nhuận, thoải mái, giống trở lại cơ thể mẹ cảm giác. Tại đây khắc mánh liệt bảnh bái đến làm phàn ngạo kinh hãi. Ngọc Bạch bàn tay tinh chuẩn ấn ở phàn ngạo ngược chỗ, thiếu niên kim đồng mị mị. Nơi này, giống như có cái gì sắp chui vào đi. Ngước mắt nhìn về phía thần trí đã khôi phục hơn phân nửa phàn ngạo, Lạc Cửu lê thấp giọng nói, chờ hạ có một nửa cơ suất có đau nhức, chính mình nhìn xuống. Phàn ngạo gật đầu. Mà giờ phút này, hắn trong mắt bốc cháy lên quang. Không phải tới rồi tuyệt cảnh, lại có ai muốn chết đi. Hùng chi hắn còn có rất tốt niên hoa hắn nhân sinh kỳ thật mới vừa bắt đầu vai sợi màu bạc ngọn lửa bị chóc như châm đâm vào phàn ngạo trái tim chỗ ở màu bạc hỏa ti hoàn toàn chui vào thời khắc đó phàn ngạo thân hình chấn động đau nhức chi sắc nổi lên hắn giữa mày như là có dính phụ lên trái tim cái gì bị một sợi một sợi bái xuống dưới lại như là có đã chui vào trái tim bên trong cái gì bị nổ tận gốc phàn ngạo không dễ chịu lạc cửu lê cũng không chịu nổi Loại này lực lượng nàng vẫn là lần đầu tiên có ý thức sử dụng, đến nỗi như thế nào khống chế, như thế nào dẫn đường, hoàn toàn đến dựa nàng chính mình sở soạn. Hảo đi, nàng là đang sơ tác, mà Phan Ngạo có thể nói chính là nàng bạch lao thử. anh, đóng băng dịch mặt lần thứ hai rách nát, có cường kiện giao nhân tử trong ao nhảy ra. Này đầu giao nhân cùng phía trước nhìn đến không giống nhau, nó trên người loài rắn đặc thù càng vì rõ ràng, nhưng thập phần kỳ dị. hắn hai tay tự bả vai bắt đầu liền hoàn toàn thú hóa thành trảo mà kia rõ ràng chính là bán thú đặc thù nhìn trước mặt giao nhân lạc giật hàn ánh mắt căng thẳng đống nhiên có cái phỏng đoán từ hắn trong đầu sẽ qua thú trảo chúng nó bản thể chẳng lẽ là thú nhân là thủy vân thành hoặc là địa phương khác thú nhân thủy tinh cung bị truyền đến vô cùng kỳ diệu tự nhiên có tò mò lại hoặc là tới đây cầu tài người mà bên ngoài những cái đó hát xả Có lẽ chính là làm này thú nhân biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng phía sau màn độc thủ. Phan ngạo mới vừa rồi bộ dáng, phòng chừng đang ở bị đồng hóa, cũng không biết tiểu lạc nhi có thể hay không giải quyết. Càng là tưởng, lạc giật hàn liền càng là lo lắng, cùng kia đầu giao nhân đối chiến đồng thời, thỉnh thoảng phân ra thần đi xem màu bạc hỏa cầu. Dầm! Dầm! Lớp băng không ngừng tan vỡ, không ngừng có hải thú ra thủy thanh âm vang lên. Một cái hai cái ba cái. Dần dần, từ lục dịch trong ngao đầu toát ra hải thú càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu lạc giật hàn còn thành thạo, nhưng theo thời gian trôi qua, theo một đám lại một đám người trước ngã xuống, người sau tiến lên hải thú tiến lên, hắn giữa chán toát ra mồ hôi mỏng. Này đó hải thú không có đau đớn, cũng không có ý thức, chúng nó bị chế tạo ra tới phản phất cũng chỉ là vì giết chóc. Lạc giật hàn bên này dần dần hạ xuống hạ Phong màu bạc hỏa cầu nội lạc cửu lê. giờ phút này cũng là mồ hôi đầy đầu nhưng có thể nhìn đến lạc cửu lê phía trước phàn ngạo bám vào ở hắn làn da thượng màu đen trường tuyến càng ngày càng ít chậm rãi hắn mặt khôi phục vốn dĩ bộ mặt lại chậm rãi có vô số tử tuyệt màu đen rắn từ trên người hắn rớt xuống bên trong là giành giật từng dây bác nghệ bị lạc cửu lê nhốt ở cửa nhỏ ngoại mọi người hoàn toàn không biết có nguy cơ đang ở chậm rãi chiều bọn họ tới gần hiên viên manh ngồi ở thủy tinh bản thượng phát điên. a a a a a a nhà ta lạc đạo sư rốt cuộc khi nào ra tới a nếu ấm liếc xéo nàng một cái lẩm bẩm nói ai nói ngươi hắn rõ ràng là ta tương lai nữ nhi cha hiên viên manh nhĩ tiêm giật giật xoát thanh xoay đầu đi ngươi nha vừa mới nói cái gì tới ngươi tương lai nữ nhi cha ta nói cho ngươi ngươi quả thực nằm mơ ấn thiếu ninh nhìn lại xảo lên hai người tức khắc liền hết trô nói rồi nay đều xảo gần hai mươi phút Còn không có xảo đủ a Ai, hai nữ nhân đều như vậy xảo, cũng không biết những cái đó dưỡng một phòng nữ nhân, rốt cuộc đổ cái cái gì. Chẳng lẽ gái nhau rất êm hay sao? Chẳng lẽ như vậy rất có cảm giác thành tựu sao? Quả thức chính là giống như thiểu năng trí tuệ. Ghé vào ấn thiếu ninh trên đầu kim sắc mèo con, nhàn nhạt ngắm cách đó không xa hai người liếc mắt một cái, tiểu cầm dương lên, khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên, Nó ra tiểu bệ hạ lợi hại nhất. Liên này đó ngu xuẩn nhân loại đều nhịn không được muốn túi đầu xưng thần. Mèo con yêu nhã dỗi cái lười eo, thỉnh thoảng dùng tiểu chân trước vén lên ấn Thiếu Ninh một sợi tóc dài tới chơi, này bất quá là trong chốc lát thời gian, ấn Thiếu Ninh vốn dĩ bị thúc đến không chút cầu thả tóc dài, liền biến thành đầu ổ gà. Cảm giác được trên đầu lại truyền đến liên lụy cảm, ấn Thiếu Ninh chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều vượn, "Tổ tông, ngài chảo hạ lưu tình có được hay không?" Ta này còn muốn đi ra ngoài gặp người. Nhưng mà hắn lời này, lại đổi lấy mèo con một mong đuốt. Ấn Thiếu Ninh, Tiểu Bá Vương, ngươi mau trở lại. anh, Chợt nhi, cả tòa nội điện đột nhiên quơ quơ. Ấn Thiếu Ninh nhìn cách đó không xa tựa hồ có dị đại môn, chịu khẩu khí lạnh. Đừng, đừng đừng. ngàn vạn đừng sang bậy, vừa mới hắn chỉ là thuận miệng nói nói, Tiểu Bá Vương ngươi có thể đừng nhanh như vậy ra tới. Nhưng mà ấn thiếu ninh trong lòng cầu nguyện, trời cao tựa hồ không có nghe thấy. kia phiến bên trong có to lớn trái tim phong ấn đại môn, giờ phút này chính chậm rãi thuân vỡ ra vô số vết dạ. Những cái đó từ trái tim bên trong tràn ra tới màu đen trường xà, theo trên cửa lớn vết dạn mạng hai, ở trong nháy mắt trở nên tươi sống. Như là đã chịu cái gì kích thích, vô số trường xà điên cuồng luật động, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc khí tự đại trên cửa cái khe tỏa khắc hai. chậm nhi. Ấn thiếu ninh trên đầu kim sắc mèo con không náo loạn. Nó đột nhiên chạm liền lên, cặp kia giống như trầm thúy bích mâu, ánh mắt một chút một chút gia tăng, u lục bích sắc, đến cuối cùng gần như ám trầm tới rồi qua sắc. Đó là... Tử khí. Sao có thể? Vô tận đêm dài bên trong như thế nào sẽ có loại này hơi thở? Cho dù có tử khí xuất hiện, kia cũng nên là ở vĩnh hằng truyền thuyết ta. Vong linh mộ không phải ở vĩnh hằng truyền thuyết sao? Như thế nào sẽ? Giống thiên không thể tin tưởng. Vườn phí, nó cảm giác được một cổ lực lượng. kia cổ theo khế ước liên tiếp tràn ra lực lượng, thuần tịnh cực kỳ, cũng ấm áp cực kỳ, vậy như là mang theo ấm quang tuổi lửa, có thể xua tan sở hữu hát cám cùng rét lạnh. Giống thiên thân hình chấn động, con người ở thời khắc đó có rút lại tới rồi cực hạn. Hồn chi tâm. Sẽ không sai, kia tuyệt đối là hồn chi tâm lực lượng. Đời thứ nhất bích mâu hoàng kim sư tử vương. lúc trước chính là đi theo cung hòa cũng chứng kiến kia chàng có một không hai chi chiến mà tự chuyện thừa ký ức nói cho nó hồn chi tâm vận chuyển là lúc chính là loại cảm giác này tiểu bệ hạ khởi động hồn chi tâm giống thiên phi thường kích động đó là cực độ vui sướng cùng lo lắng đan sen mang đến va chạm hiện tại tiểu bệ hạ có thể khống chế hồn chi tâm sao những người đó sẽ đến đoạt hồn chi tâm hiện tại rốt cuộc có phải hay không thời điểm đối với giống thiên khác thường mọi người chỉ tưởng bởi vì kia phiến đại môn uổng phí thuân nước tạo thành ngoa tào tiểu bệ hạ kia đầu khế ước ma thú không thích hợp a đây là phong bị liền nó đều như vậy phong bị nói như vậy bọn họ có phiền toái công tôn vô ưu cùng thượng quan ngọc vũ liếc nhau đồng thời đi tới đội ngũ đằng trước bọn họ là cao niên cấp sư huynh sư tỷ ở chỗ này bọn họ thực lực mạnh nhất dưới loại tình huống này lý nên đứng ở đằng trước bất quá công tôn vô ưu ở thượng quan ngọc vũ đứng yên sau lại hơi hơi tiến lên non nửa bước Này non nửa bước vừa ra công tôn vô ưu đó là đứng ở đằng trước cái kia khoe mắt dư quang thấy thượng quan ngọc vũ muốn đuổi kịp công tôn vô ưu thấp giọng nói ngọc vũ nói thật ta cảm thấy lạc giật hẳn tên kia sẽ không chết cho nên ngươi đến lưu chữ mệnh thượng quan ngọc vũ con ngươi co rụt lại thân thể cứng đờ công tôn vô ưu nhìn phía trước cặp kia đa tình mắt đào hoa Súng nước chua sót, ngươi không phải thích hắn sao? Nếu mệnh đều không có, ngươi còn lấy cái gì tới truy hắn? Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng so với này đó, ta càng hy vọng ngươi có thể tồn tại. Thượng quan Ngọc Vũ nhìn công tôn vô ưu bóng dáng, nàng có một cái chớp mắt hoàng hốt. Khi còn nhỏ bạn chơi cùng, kia mặt ngày xưa đi ở chính mình bên cạnh thân ảnh, nguyên lai ở nàng bất chi bất giác chung, đã trưởng thành vì đỉnh thiên lập địa nam tử. Thượng quan Ngọc Vũ nhẹ giọng nói, ngươi không phải công tôn vô ưu đánh gây nàng lời nói, ta là thích ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi bình yên vô sự. Đơn thuần thích, có thể sử dụng mệnh tới đổi thích, liền tính chúng ta chi gian không có lạc giật hàn, liền tính ngươi thích chính là những người khác, ta còn là sẽ làm như vậy. Thượng quan Ngọc Vũ trầm mặc, mới vừa có như vậy một cái trước mắt, nàng giống như có loại nói không nên lời cảm giác. cái loại cảm giác này cùng nhìn đến giật hàn sư huynh khi không giống nhau lại giống như càng vi chấn động nhân tâm thượng quan ngọc vũ mê mang vê anh không ngừng có thủy tinh phiến từ kia phiến trên cửa lớn bóc ra không ngừng có đạm màu đen xương mù từ cái khe chung tràn ra ở đại môn lần đầu tiên chấn động khi đại môn dưới chân thủy tinh bản cũng đồng thời có cái khe ở trên đó bỏ sát những cái đó cái khe mạn đến cực kỳ mau mà mọi người ly đại môn lại không xa Cho nên bất quá là một lát thời gian, liền có cái khe mạn đến mọi người bên chân. Úi gục! Có bọt khí từ cái khe chung toát ra. Giống thiên ánh mắt cả kinh. Bọt khí! Tới rồi cái này chiều sâu, như thế nào còn sẽ có không khí? thủy áp áp lực, đủ để cho bọt khí bài tẫn. chư phi! Có vật còn sống. Tư ấn thiếu ninh trên đầu nhảy xuống, vốn dĩ chỉ là thành nhân nắm tay đại kim sắc mèo con lắc mình biến hóa. Thân hình nháy mắt tăng tới 2 mét nhiều. Mà kim ma hùng sư trên người, lại là nhiều một bộ hắc kim thú giáp. Lợi chảo dương lên, kim sư giống như lười hái móng nuốt, nhanh chóng trên mặt đất cái khe trung lưu lại năm đạo khắc sâu chảo ấn, kia mật độ cực kỳ cao tinh thạch bản. Ở kim sư chảo hạ, liền cùng đậu hủ giống nhau bị cắt ra. Ấn thiếu ninh con ngươi hơi hơi trừng lớn. Không. Nay tuyệt đối không phải thất giai thần thú. Thất giai thần thú nhưng không có bực này thực lực. Chính là từ lít đơn thú đấu kia chàng đến bây giờ, giống như mới đi qua hơn nửa năm thời gian đi, hơn nửa năm trong vòng, tiểu bá vương khế ước ma thú lại tấn một bậc. Thân thú phía trên, liền trực tiếp là giống như nhân loại cấp bậc phân chia, mà này hàm tiếp còn lại là... 12 thánh kỵ sĩ. Âu gục. Âu gục. Ở giống thiên lại một chảo hạ, không ngừng có bọt khí toát ra. Gắt gao nhìn trầm trầm toát ra bọt khí, giống thiên thuận cái khe đi qua đi. tránh ra một khoảng cách sau, lại cào một móng vuốt, ô gục, như cũng là có bọt khí toát ra, Thẳng đến giống thiên cào đệ nhị móng vuốt, mọi người mới đưa lực chú ý đặt ở này đó bọt khí thượng. Nhìn nhìn, công tôn vô ưu sắc mặt thay đổi, bọt khí, cư nhiên có bọt khí, nên sẽ không này tinh thạch bản phía dưới, còn có cái gì sinh vật đi? Công tôn vô ưu mới vừa như vậy tưởng xong, bọn họ dưới chân tinh thạch bản đỗng nhiên kịch liệt phông lên. Đại lượng bọt khí theo tinh thạch bản phông lên, điên cuồng toát ra, mà ấn thiếu ninh rõ ràng nhìn đến, ở tinh thạch bản cùng tinh thạch bản khe hở chi gian, có một chương trương ngọc đầy răng nhọn miệng. Ngoa tào. Ấn thiếu ninh bị hung hăng hoảng sợ, cả người đều nhảy lên. Ấn thiếu ninh kinh ngạc dị thường, cái này mặt có hải thú A. Sắc, có lầm hay không, cái này mặt cư nhiên cũng có hải thú. Mà nghe ấn thiếu ninh nói như vậy, mọi người sôi nổi cúi đầu. Mà lọt vào trong tầm mắt một trường trương đại tiểu không đồng nhất, nhưng đồng dạng răng nhọn đan sen thú khẩu, xem đến mọi người ra đầu tê dại. Nhiều như vậy, chỉ là liếc mắt một cái xem qua đi, liền ít nhất có hơn 10 há mổm, mà nếu là này tinh thạch bản nổ tung, như vậy. Kéo kẹt, kéo kẹt, tinh thạch bản phát ra thanh thúy tiếng vang, kia nghiễm nhiên là nước toạn. Ở mọi người mở to hai mắt nhìn hết sức, bọn họ dưới chân phòng lên tinh thạch bản, ầm ầm mở ra. Vâng! Theo này mở ra, không đếm được màu đen trường xà hướng mọi người bên này đánh tới. Lạc cửu lê rời đi phía trước, nàng cấp mọi người thiết trí xích biên kim hỏa trận. Tuy rằng theo thời gian trôi đi, kim hỏa trận xích biên thoáng phai nhạt chút, nhưng đối phó chút hát xả rõ ràng vẫn là đủ. mau mau tới đây! Hiên viên manh kéo ra giọng nói hô. Công tôn vô ưu ở phía trước chống đỡ, không ngừng phóng thích huyễn kỹ, bang chúng người tranh thủ chút thời gian. Mồ hôi lạnh, từ công tôn vô ưu tấn gian trở xuống. Bởi vì phía trước mọi người đều tương đối phân tán, liền tính ngốc tại cùng nhau, có đôi khi cũng sẽ đi đến mấy mét đi. Nhưng mà tinh thạch bản vỡ vụn cùng phồng lên, làm mặt đất trở nên cực kỳ bất bình chỉnh. Hơn nữa ở đệ nhất khối tinh thạch bản sau khi nổ tung, toàn bộ nội điện mặt đất, dần dần phát sinh đong đưa. Công tôn vô ưu thúc giục nói, mau, mau đến hỏa trận bên trong đi. Mấy chục điều không có đôi mắt hát xà từ cái khe bên trong bò ra, đứng dậy, giống như tia chớp giống nhau đi phía trước chạy trốn. Hát xà đại trương xá khẩu, có thể nhìn đến sâm bạch răng nanh. Giống nhau xà, hàm răng đều là trình tề, hơn nữa cực có chủ yếu và thứ yếu, kia hai quả chủ răng nanh, sẽ cực dài cực tiêm. Nhưng loại này không có đôi mắt hát xà lại không phải, chúng nó xả trong miệng đầu, răng nanh giống như cá mập răng đan sen, cho dù không có mở miệng ra. hàm răng đều có thể lộ ra tới. Thanh đàn hát xả chiều công tôn vô ưu nhào qua đi, chính phía trước một đám, bên trái phương lại là một đám, công tôn vô ưu kinh hãi, vội vàng đằng ra một bàn tay, đối với bên trái phương bảy rắn. Màu xanh la ảo trận lần thứ hai xuất hiện ở công tôn vô ưu lòng bàn tay, đối với phát lại đây bảy rắn phát ra mắt sáng của sáng. Vânh! Vânh! Vânh! Toàn bộ thủy tinh cung nội điện, lay động tiệm ánh, Nếu ấm ở du hướng xích biên kim hỏa trận khi, một lúc nào đó dưới chân hòn đá uổng phí phồng lên, hung hăng đâm hạ nàng đuôi cá, mà nàng chân một cái không xong, đó là ngã ở trên mặt đất. Này một con ngã, làm nếu ấm chính mình đều kinh ngạc chính là. thấy huyết, giao nhân đuôi cá vậy, vốn là cực kỳ rắn chắc thả cứng rắn. Đuôi cá, móng tay, thanh âm, này đó đều là chúng nó vũ khí, mà hiện tại nếu ấm lại phát hiện nàng đuôi cá bị cọ rất một khối to vẻ. Máu tươi, từ vảy bóc ra địa phương tràn ra. Nếu ấm bên này tình huống, hiên viên manh cái thứ nhất nhìn đến. Không có bất luận cái gì do dự, vốn dĩ đã vào xích biên hỏa trận hiên viên manh, lại xông ra ngoài. Thiên diệu nội quy trường học bên trong có một cái, tuyệt không vứt bỏ đồng bạn. Cái kia giao nhân rõ ràng là đi theo lạc đạo sư xuống dưới. Hơn nữa về thủy tinh cung tin tức, bọn họ cũng là từ nàng trong miệng bộ ra tới, tính lên bọn họ thiếu nàng một thân tình. Tuy rằng các nàng là tinh địch, nhưng người này tình bọn họ xác thật là thiếu nhân ra. Hơn nữa nàng cảm thấy lấy lạc đạo sư ánh mắt, hắn nhất định sẽ không thích những cái đó âm độc nữ nhân. Nàng mới không cần làm âm độc nữ nhân. Hiên Viên Manh đi vào, lại chạy ra. Đây là nếu ấm hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng ngơ ngác nhìn Hiên Viên Manh chạy đến chính mình bên người, một tay thi triển huyễn kỹ ngăn trở những cái đó hát xả, một tay đem nàng đột nhiên một túm. Nếu ấm bị thô lỗ túng khởi. hiên viên manh xem nàng ngốc ngốc bộ dáng giận sôi máu còn phát ngốc thảo ta cũng chưa gặp qua giống ngươi ngu như vậy người chạy nhanh đi a nếu ấm bị mắng hoàn hồn nàng đôi cá vung ngược lại giữ chặt hiên viên manh nhanh chóng chiều xích biên hỏa trận bên kia bơi đi công tôn vô ưu khỏe mắt dư quang ngắm thấy vừa mới màn này dưới chân vị trí di động chiều hai người bên kia tới gần hiên viên manh là nhất giai 12 hai thánh kỵ sĩ Thực lực này ở hai năm cấp bên trong là thực không tồi, nhưng đặt ở hiện giờ dưới loại tình huống này, rõ ràng liền không quá đủ nhịn. Tinh thạch bản còn ở liên tục vỡ ra, nội điện phía trên không ngừng có to lớn hòn đá nện xuống. Mọi người thất tha thất thểu chiều xích biên hỏa trận bên trong chạy tới, một bên chạy, một bên ở trong lòng đầu cầu nguyện không cần có cự thạch tạp đến hỏa trận nội. Nếu là cục đá thật sự tạp đến hỏa trận bên trong, nhất định sẽ chiếm không ít không gian. Mắt thấy mọi người đi vào đến không sai biệt lắm, công tôn vội ưu nhanh chóng chiều hỏa trận phương hướng tới sát. Cao lớn 2 mét nhiều kim mao hùng sư đứng ở bên ngoài, không có tiến vào xích biên kim văn trong trận, nhưng nó trên người bao phủ một tầng kim sắc ngọn lửa. Hừng hực lửa cháy đem hùng sư sư khu bao vây, những cái đó màu đen trưởng xà còn chưa tới gần, đã bị kim sư trên người ngọn lửa trước thành hôi. Có cái gì ở trong ngọn lửa gào giống, lại có cái gì ở trong ngọn lửa điên cuồng dãy rùa. Cả tòa nội điện lung lay sắp đổ, lớn nhỏ không đồng nhất tinh thạch bản một khối tiếp theo một khối đi xuống tạp. Vâng! anh Thủy tinh cung tựa hồ có sụp xuống chi thế? Tiểu ba vương hắn còn không có ra tới, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a Ấn thiếu ninh khẩn trương. Hắn vai trái máu tươi đầm địa, đó là vừa mới chạy tiến hỏa trận khi, bị mặt trên rớt xuống tinh thạch bản chảy ra, cũng may mắn hắn né tránh đến mau, bằng không liền không chỉ là chảy ra. Hiên viên manh cắn răng, chờ, chờ lạc đạo sư ra tới. Nhìn đây đất màu đen trường xà, cảnh khởi cho mày, chính là nội điện nơi này, cảm giác không thể lại ngây người. Mọi người trầm mặc, nơi này xác thật không thể lại ngây người. Nếu là nội điện sụt xuống, bọn họ đến bị tạp chết ở nơi này. Đi ra ngoài. Kim Mao Hùng Sư miệng phun nhân ngôn, Hiên viên manh há miệng thở dốc, nhưng đối thượng cặp kia hung hãn bích mâu. Tới rồi trong cổ họng nói toàn bộ nuốt trở vào. Giống thiên trầm giọng nói, các ngươi không đi, chỉ biết cho nàng thêm phiền thoái. Đối, chính là phiền thoái. Thêm vào nửa thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch cùng hồn chi tâm tiểu bệ hạ, cho dù đối mặt đồng cấp 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, đều tuyệt đối muốn ném đối phương mấy trụ con phố. Hùng chi hiện tại những người này căn bản là không có đạt tới 12 giai 12 thánh kỵ sĩ. Mọi người mặc, cuối cùng nghe theo giống thiên chỉ huy. Nhanh chóng chiều nội điện cửa phương hướng chạy đến. Rời đi xích biên kim văn Hỏa trận, mọi người đã chịu áp lực tức khắc không ngừng cao một gấp hai. Tuy rằng trên đỉnh tinh thạch bản có thể tạp chết một bộ phận hắc xà, nhưng tinh thạch trồng chất sau, giao điệp ra tới khe hở, lại cũng là hắc xà tuyệt hảo che giấu chỗ. Đồng nhiên, trên đỉnh một khối tinh thạch bản rơi xuống. Thượng quan Ngọc Vũ một bên phải đối phó hắc xà, một bên lại muốn xem ấn thiếu ninh đám người, trong lúc nhất thời phân thân vô thuật này một cái vô ý kia khối thể tích không nhỏ hắc đa phiến trực tiếp tạp trúng nàng vai phải sắc ca xương cốt đức gãy thanh âm tại đây trong hôn loạn cũng không rõ ràng nhưng mà cho dù không rõ ràng nhưng công tôn vô ưu vẫn là nghe tới rồi công tôn vô ưu hình như có sợ cảm đột nhiên quay đầu lại mà trước mắt một màn này trực tiếp làm hắn trong mắt nhanh chóng mạn khởi hướng can huyết Quá nhiều huyết tử hình dạng rõ ràng trở nên có chút kỳ quái đầu vai trào ra. Công tôn vô ưu khỏe mắt muốn nứt ra, hắn liên tục vứt ra mấy cái ảo trận, rồi sau đó nhanh chóng thối lui đến thượng quan ngọc vũ bên người, ngọc vũ, ngươi tay. Hắn thanh âm mang theo khe run. Thượng quan ngọc vũ đau đến sắc mặt trắng bệnh, đi ra ngoài lại nói: với anh. Kia phiến phong ấn to lớn trái tim đại môn, đông nhiên lần thứ hai mạn dạn nứt phùng. Lúc này đây mạn khai cái khe. Cùng lần đầu tiên hoàn toàn không phải một cấp bậc. Từng điệu màu đen cái khe cực kỳ trường thả thô, thẩm thấu khi âm tà, mà theo cái khe mạng khai trên cửa lớn không ngừng thủy tinh rơi xuống. Len keng lang. Len keng lang. Thủy tinh rơi xuống trên mặt đất, cùng trên mặt đất tinh bản tương chạm vào, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một khối lại một khối. Mà theo thủy tinh bốc ra, bị phong ấn tại đại môn nội kia viên to lớn trái tim, chậm dài xuống lại. Thình thịch. Thinh thịch. Một chút lại một chút, kia trái tim dần dần khôi phục nhảy lên, hơn nữa tần suất không ngừng ở nhanh hơn. Mọi người lang nhiên. Bọn họ nhìn cách đó không xa kia viên đỏ đậm trái tim, trong mắt lần lượt đều xẹt qua một tia mê mang. Như là bị mê hoặc, đầu tiên là ấn thiếu ninh về phía trước một bước, rồi sau đó lại là nếu ấm. Bọn họ đồng tử, dần dần tan rã Kia đầu cao tới 2 mét kim mau hùng sư. đang xem đến kia viên triển lộ ra đỏ đậm trái tim khi thoáng ngẩn ra bất quá này ngẩn ra khoảnh khắc xanh biết sư mục chỗ sâu tròng uổng phí có ngân bạch mang sáng lên bạch mang thuần thịnh bay nhanh đem kia một sợi xâm nhập hắc tuyến căn nước, kim mao đại miêu đột nhiên hoàn hồn ngửa đầu dít đảo giống dung trời sư giống uổng phí vang lên mọi người chung thực lực tối cao công tôn vô ưu trận hoàn hồn lần ngay thần công tôn vô ưu cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh Lại là tình huống này. Đáng chết, này thủy tinh cung thật là tà môn. Mà khỏe mắt dư quang thoáng nhìn bên cạnh một trúng hướng về to lớn trái tim đi đến mọi người, công tôn vô ưu con người co rụt lại. Không tốt. Công tôn vô ưu ly thượng quan Ngọc Vũ gần nhất, hắn hai bước tiến lên, bắt lấy thượng quan Ngọc Vũ cánh tay trái, Ngọc Vũ. Nhưng mà đối với công tôn vô ưu kêu gọi, thượng quan Ngọc Vũ một chút phản ứng đều không có. Nàng vẫn luôn về phía trước, đi bước một đi. vai phải chỗ miệng vết thương máu tươi tràn ra tích đến trên mặt đất hóa vào nước chung thực mau liền biến mất vô ngân công tôn vô ưu nhìn về phía những người khác phát hiện hai năm cấp bên trong phong xuyên cùng nhậm trường phong ngược lại là nửa thanh tỉnh nói là nửa rõ ràng hoàn toàn là bởi vì bọn họ không có chiều to lớn trái tim bên kia đi đến hơn nữa không ngừng ở chụp phủi chính mình đầu tựa hồ muốn cưỡng chế xua đuổi cái gì ở phía trước kia một phen trung tấn thiếu ninh Nếu ấm, còn có thượng quan ngọc vũ đều bị thương, cho nên đương những người khác đều lần lượt bị giống thiên một móng đốt chụp sau khi tỉnh lại, bọn họ tự nhiên mà nói đem ánh mắt đặt ở ba người miệng vết thương thượng. Mà này vừa thấy, bọn họ toàn bộ kinh sợ. Từ bọn họ miệng vết thương bên trong chảy ra máu, tựa hồ nhiễm một kia đen như mực, kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đen như mực, như là thật nhỏ du trùng, không ngừng ở ba người miệng vết thương nổi lơ lửng. Công tôn vô ưu bừng tỉnh bừng tỉnh. Vội vàng quát, mau, giữ chặt bọn họ. Mọi người đồng thời hoàn hồn, vội vàng tiến lên đem ba người để lại. Nhưng mà làm cho bọn họ kinh ngạc là, ba người lực lượng lại là xa xa vượt qua ngày thường, thậm chí là ngày thường gấp hai không ngừng. Phong xuyên cùng cảnh khởi đẻ lại ấn thiếu ninh, hiên viên manh cùng nhậm trường phong đẻ lại nêu ấm, mà công tôn vô ưu một mình một người đem thượng quan ngọc vũ giữ chặt, giống thiên thì tại đối phó những cái đó không ngừng tới gần màu đen trường xà. Ngọc Vũ, Ngọc Vũ. Công Tôn Vô Ưu không dám đi động thượng quan Ngọc Vũ tay phải. Thượng quan Ngọc Vũ phía trước bị rơi xuống tinh bản tạp một chút, tập trung vai phải xương bả vai, xương bả vai tựa hồ là nát, giờ phút này nàng tay phải vô lực rũ, Công Tôn Vô Ưu gần là xem một cái, đều đau lòng đến không được. Ngọc Vũ, tỉnh tỉnh a. Công Tôn Vô Ưu lôi kéo người, hắn nóng nảy, thậm chí duỗi tay đi che khuất thượng quan Ngọc Vũ nhìn to lớn trái tim đôi mắt. Đáng chết. Đến tột cùng là ai định dừng cây tái nhiệm vụ tiền đề? Như thế nào tuyển tại đây loại địa phương quỷ quái? Mà luống cuống tay chân công tôn vô ưu không có nhìn đến, liền ở hắn rối tay đem thượng quan ngọc vũ đôi mắt che khuất khi, cặp kia bị che khuất lục mắt con người hơi hơi co rụt lại. Giống thiên lệnh lùng nói, nàng chúng ta, trước mang nàng rời đi nơi này. Nếu tiểu bệ hạ ở chỗ này thì tốt rồi, nếu là nàng ở chỗ này, này đó tử khí tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ càn rỡ. Anh, theo cuối cùng một khối thủy tinh bản rơi xuống, bị phong lớn tại bên trong cánh cửa to lớn trái tim, rốt cuộc hoàn toàn bị phong thích. Và anh Lại là một tiếng vang lớn. Ở mọi người kinh hãi dưới, chỉnh viên to lớn trái tim bỗng nhiên tạng ức. Màu đỏ thâm huyết lưu giật mãn điện, mà cũng phóng xuất ra dựng dục ở to lớn trái tim nội. Trẻ con. Kia xác thật là cái trẻ con, nho nhỏ một cái, cuộn tròn lên, giống như tiểu cầu đại. Mà cái này hình thể, thực rõ ràng không phải nhân loại, nhưng cực kỳ chính là, trẻ con là tứ chi cùng thân thể, đều tìm không ra một chút ít thú loại đặc thù. Như là bỗng nhiên từ cơ thể mẹ bên trong chảy ra, kia cuộn tròn thành một đoàn trẻ con, tụ gục từ to lớn trái tim bên trong lan ra. Mà cùng máu cùng ra tới trẻ con, thực mau đã bị mở mịt khởi huyết khí che đậy, không thấy bóng dáng. Hiên Viên manh mở to hai mắt nhìn, vừa mới các ngươi có không thấy được. Chỗ đó Chỗ đó vừa rồi hình như ra tới cái. Trẻ con. Nàng tự hồ không thể tin tưởng cực kỳ, liên quan ấn nêu ấm tay, cũng hơi hơi tùng tùng. Nhậm trường phong ánh mắt sắc bén lên, quả nó trẻ con không trẻ con, dù sao ở chỗ này đều không phải thứ tốt. Này thủy tinh cung bên trong tuyệt đối có trá. Bọn họ đến chạy nhanh rời đi. Huyết khí nhanh chóng bước lên, nhuộm dần nước biển, mọi người tầm nhìn, theo huyết khí mở mịt. Lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ ở giảm bớt, mà lôi kéo thượng quan ngọc vũ công tôn vô ưu, đông nhiên cảm thấy phía dưới có lực phong đánh út lại. Tiếp theo tức, hắn đó là bụng đau xót. Công tôn vô ưu con ngươi co rụt lại, cứng đờ cúi đầu. Hắn chỉ thấy một phen màu đen truy thủ cơ hồ hoàn toàn hoàn toàn đi vào hắn bụng, mà truy thủ một chỗ khác, còn lại là bị một con tố bạch cầm trong tay. Giờ phút này, công tôn vô ưu một bàn tay còn che ở thượng quan ngọc vũ trên mặt. Đau đớn làm hắn khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là không có đem kia chỉ che thượng quan Ngọc Vũ đôi mắt tay bông xuống. Đông nhiên, truy thủ đột nhiên bị rút ra, tựa hồ có huyết nhục bị lại lần nữa cắt ra thanh âm đồng thời văng lên, công tôn vô ưu chịu khẩu khí lạnh. Cắn răng, chịu đựng đau, hắn nhanh chóng bắt được trước mặt nữ tử thủ đoạn, Ngọc Vũ, ngươi có thể nghe thấy sao? Hắn thanh âm, đã không giống phía trước như vậy có sức lực. máu tươi nhanh chóng làm ướt hắn kính trang nung liệt mùi máu tươi mạc hai nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tỏa khắp cuối cùng phiêu ra linh lực lá mỏng rồi sau đó dẫn tới bên ngoài vô số hát xà càng vì điên cuồng mau rút khỏi đi giống thiên lạnh lùng nói kim mao hùng sư che ở đằng trước sư hé miệng hừng hực lửa cháy phun ra đạm kim sắc ngọn lửa tập trung phạm vi nghiễm nhiên chính là đã vỡ ra to lớn trái tim phương hướng mọi người không hề kéo dài Mang theo ý thức không rõ đồng bạn nhanh chóng hướng đại môn chạy đến. Công tôn vô ưu sắc mặt đều trắng. Hắn cùng Thượng quan Ngọc Vũ đồng dạng là tứ giai 12 thánh kỵ sĩ, mà ở Thượng quan Ngọc Vũ lực lượng bạo trướng sau, hắn muốn khống chế được người, kia hoàn toàn là đắc dụng tấn sở hưu sức lực. Ngọc Vũ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngọc Vũ, ngươi từng nói qua muốn đi phố Tây Chô Rẽ châu Đó An Hoành Thánh, chúng ta sau khi trở về cùng đi được không? ngọc vũ. Ta kỳ thật ta. Ta thích ngươi thật lâu, thật lâu thật lâu, lâu đến. Liền ta chính mình đều không nhớ rõ. Công tôn vô ưu điều động khởi toàn thân linh lực, đem thượng quan ngọc vũ chặt chẽ chế trụ. Mà chế trụ đồng thời, hắn còn không quên đem một tầng thêm hậu linh lực quang màng đơn độc cấp thượng quan ngọc vũ phụ thượng. Hắc xà du tẩu, tập thể công kích. Mà kia tầng chỉ là lọc thủy lá mỏng, thực mau bị hắc xà xâm nhập. Nhưng mà đối với này hết thảy. Công tôn vô ưu tựa hồ không hề có phát hiện, hắn canh giữ ở thượng quan ngọc vũ bên cạnh, hắn toàn thân linh lực đều dùng ở thượng quan ngọc vũ trên người, có kiềm chế, càng có bảo hộ. Xa khẩu đại trương, mấy điều hát xà đồng thời cắn công tôn vô ưu cổ chân. Công tôn vô ưu mắt đen khẽ run lên, nhưng mà ngự khí như cụ ô nu, người trong nhà nói ta sinh một đôi mắt đào hoa, cuộc đời này chú định phong lưu đa tình, ngươi cũng thường xuyên lấy này tới trêu cho ta. Nhưng ta tưởng nói cho ngươi chính là, ta đời này, kỳ thật liền thích ngươi một cái, chỉ có ngươi một cái, sẽ không lại thích những người khác. Thật sự sẽ không lại thích người khác, vì cái gì ngươi không tin đâu. Làm năm ba sinh công tôn vô ưu hắn mang theo thượng quan ngọc vũ đi ở cuối cùng, là trừ bỏ giống thiên ở ngoài cuối cùng một đám ra tới. Theo hai người một sư dần dần tới gần đại môn phương hướng, nội điện hắc bảy rắn càng thêm côn bạo, huyết khí mạn mê một mảnh. Trong đó tựa hồ có cái gì một lượt mà qua. Giống thiên ánh mắt căng thẳng, sư khu thượng kim diễm bảo trướng một cái độ. Kim xác đại miêu bày ra công kích trạng thái, bích xác con ngươi không hề trước mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó. Vừa mới là nó nhìn lầm rồi sao? Như thế nào giống như, có cái gì? Ở bên trong điện băn khoăn một vòng sau, giống thiên tài ánh mắt rời đi, mà trong lúc vô ý một phiết, lại làm nó thấy được công tôn vô ưu trên chân truyền đầy hắc xà. Mấy điều hát xà cắn chặt hắn cổ chân, còn có vài hát xà điệp đồng bạn dục muốn hướng lên trên bò, mà cùng công tôn vô ưu hình thành tiên minh đối lập chính là, bên cạnh hắn thượng quan ngọc vũ. Người mặc màu lục đậm kính trang kiểu tiếu nữ tử, bị một tầng thật dày quang màng bao phủ, mà kia tầng thêm vào mạnh mẽ linh lực quang màng, đem sở hữu dục muốn tới gần hát xà toàn bộ văng ra. Kim xác đại miêu lợi trảo vung lên, nam đạo hỏa nhận tự đại miêu đầu ngón tay đánh ra, Dị thường tinh chuẩn đem chiền ở công tôn vô ưu trên chân hát xà treo cổ. Giống thiên thấp giọng nói, mấy thứ này có thể không cho nó gần người, liền tuyệt đối đừng làm nó gần người, bởi vì bị căn trúng, buồn vương cũng không biết sẽ có cái gì kết cục. Công tôn vô ưu nhìn giống thiên liếc mắt một cái, cười gật đầu. Nhìn sát mặt hoàn toàn tái nhợt, không có bất luận cái gì động tác nam nhân, giống thiên ánh mắt thâm thâm. Không có bất luận cái gì động tác, phỏng trừng không phải không nghĩ, hơn nữa. vô năng vô lực hãn phỏng chừng đã đến nỏ mạnh hết đà nhìn công tôn vô ưu cho dù thân thể tiêu hao quá mức đến lợi hại nhưng vẫn là kiên trì che chở thượng quan vô ưu kim xác đại miêu viên nhị hơi hơi giật giật giống thiên hỏi muốn hỗ trợ sao công tôn vô ngữ bước chân hơi đốn ngay sau đó lắc lắc đầu ta một cái là được ngươi cố phía sau kim xác đại miêu không nói gì thêm quay đầu lại là phun ra một ngụm kim diễm kim diễm đốt châm thiêu chết một tảng lớn dục muốn tới gần hát xà. Mà bỗng nhiên vào lúc này, giống thiên đồ rắc một cổ cực kỳ tà hàn hơi thở tự sườn phương hiện lên, thừa phách phong rẽ sóng tư thế vọt tới. Bích mâu đột nhiên co rụt lại, nhưng mà còn không đợi kim sắc đại miêu có điều động tác, một đạo tàn ảnh trận từ huyết vụ trung vừa ra, hung hăng đụng phải giống thiên. Cửa nhỏ sau, bích chỉ phía trên. Mồ hôi tẩm ướp kim đồng thiếu niên tóc mai, nhưng mà cho dù là đầy đầu đổ mồ hôi. lạc cửu lê như cũ không có đem ấn ở phàn ngạo trái tim chỗ tay rời đi thời gian một phút một giây quá khứ tuy rằng bọn họ là bị màu bạc hỏa cầu bao vây lấy nhưng này hoàn toàn không đại biểu lạc cửu lê nghe không được bên ngoài thanh âm nàng nghe được lớp băng không ngừng tan vỡ thanh âm nàng nghe được hải thú gào giống thanh âm nàng còn nghe được huyễn kỹ nổ vang tiếng gầm rú huyễn kỹ phát động thanh âm tựa hồ cùng mới vừa rồi không có gì khác biệt Nhưng nếu là cẩn thận vừa nghe, thực dễ dàng liền sẽ phát hiện này không ngừng vang lên tiếng gầm rú, giống như không có mới vừa rồi như vậy vang dội Đương thấm vào phàn ngạo trái tim cuối cùng một tia màu đen trưởng tuyến bị rút ra khi, lạc cửu lê thu hồi tay, thật mạnh thở ra một ngụm chọc khí. Thật sự có điểm mệnh, bất quá còn hành, so với trước trực tiếp bùng nổ làm nàng mất trí nhớ mạnh hơn nhiều. Mà phan ngạo sát mặt, ở kim đồng thiếu niên thu hồi tay thời khắc đó. đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Không, không chỉ có là khôi phục bình thường, hán khí sắc tựa hồ càng vì hảo chút, cả người hơi thở, cũng so với phía trước hồn hậu mấy lần. Hồn phí, Phàn ngạo dưới chân có linh văn trận sáng lên. Ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt, Phàn ngạo đại biểu cho màu cam nhị giai thánh linh sư linh văn, dần dần chuyển biến vì màu vàng tam giai thánh linh sư linh văn. Rồi sau đó lại từ màu vàng, Chuyển vì đại biểu màu xanh lục tứ Giai Thánh Linh Sư Linh Văn, lạc cửu lê trừng mắt nhìn trừng mắt, liền nhảy hai cấp, mà phan ngạo một bức Hắn liền nhảy hai cấp. Nói thật, loại sự tình này ở quá vãng trước nay đều không có phát hiện quá. Hơn nữa từ nhất Giai Thánh Linh Sư thăng cấp đến nhị Giai Thánh Linh Sư, hắn chính là dùng hơn nửa năm thời gian. Liên tính gần nhất có muốn thăng cấp cảm giác, nhưng cái loại cảm giác này cũng là dây lát lướt qua, căn bản là chảo không được. Nhìn đông dạng là trừng mắt lạc tiểu lê, Phàn ngạo sắc mặt quái dị, tiểu ba vương, này ngươi có phải hay không làm? Trước mặt hắn cái này quỷ tải, gần là hơn nửa năm thời gian, liền từ tam giai thánh linh sư quá độ tới rồi 12 giai 12 thánh kỵ sĩ. To như vậy vẫn ngọc chi đô nội, sở hữu 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, này thêm lên tuyệt đối sẽ không vượt qua 200 người. Mà tuổi trẻ nhất, hắn khẳng định tuyệt đối là đứng ở trước mặt hắn cái này. chẳng lẽ ở quỷ tài bên người ngốc lâu rồi cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng phan ngạo này vừa hỏi là cựu lê kỳ thật cũng là ngốc nàng làm nàng có thể làm gì trừ bỏ dùng hồn chi tâm thuần hóa lực đem trong thân thể hắn tạp chất cắn nuốt tinh ngọc rớt mặt khác cái gì đều không có làm a kim mao tiểu kê ngu ngốc chí đại nói trắng ra là nhân loại trong miệng cái gọi là thiên phú kỳ thật chính là thân thể đối linh lực tiếp nhận độ nếu trong cơ thể tạp chất nhiều linh lực căn bản hấp thu không được được chứ lạc cửu lê ta thực buồn sao kim mao tiểu kê đơn giản như vậy vấn đề còn dùng hỏi sao lạc cửu lê quan ngươi nhắm chặt kim mao tiểu kê anh mà lạc cửu lê trên mặt biểu tình biến hóa bị phàn ngạo thu vào trong mắt đến thật đúng là chính là tiểu bá vương bất quá này giật mình qua đi thực mau phàn ngạo liền bình thường trở lại Có chút người chú định không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn tới cân nhắc, bởi vì cái loại này người sinh ra liền chịu trời cao hậu ái. Lạc cửu lê vung tay lên, bao vây lấy hai người màu bạc hỏa cầu đột nhiên chấn động, rồi sau đó hưởng phí tăng dã, lại bỗng nhiên ngưng biến thành vô số chi châm màu bạc ngọn lửa tên dài. Vèo, vèo, vèo. Lấy hai người vì trung tâm, vô số màu bạc tên dài hướng bốn phương tám hướng vào tới. mà những cái đó bị màu bạc tên giải chạm đến hắc xà, giao nhân, lục sưng ngủ, dịch trụ, toàn bộ như là gặp cái gì đáng sợ thiên địch, dừng hình ảnh không đến một tước, ầm ầm bị tên giải ngân bạch quang mang bao phủ. Từ bao phủ đến căn ướt, trong lúc sử dụng thời gian, bất quá là nửa giây không đến. Nay biến cố quá nhanh, đứng ở không xa ra vì hai người hấp dẫn binh lực lạc giật hàn, không khỏi giật mình. ngần ra qua đi, lạc giật hàn nhanh chóng quay đầu. thẳng tóc nhìn về phía kim đồng thiếu niên, thiếu niên su lệ mặt nghiêng hoàn mỹ không tí vết, mảnh dài mắt đuôi diễm sắc nồng đậm, lại có loại mạc danh sắc bén, mỹ lệ hoa mỹ, đồng thời lại nguy hiểm đến lóa mắt. thanh bảo nam tử ánh mắt nhanh chóng nhu hòa xuống dưới, đây là hắn chân bảo, cần thiết đến hảo hảo thủ chân bảo. bỗng nhiên lạc giật hàn rất buồn phiền, gần là một cái thiên diệu, liền có như vậy nhiều người thích hắn tiểu lạc nhi, nếu là sau này tiểu lạc nhi đi đến địa phương khác đâu. nếu là nàng bị người xấu lửa làm sao bây giờ lạc cửu lê không chú ý tới lạc giật hàn cảm xúc biến hóa nàng giơ tay chỉ hướng được khảm ở trên đỉnh màu thủy lam hạt châu ca ca đó là thủy phù đồ sao lạc giật hàn nhanh chóng đem suy nghĩ thu liễm nghiêm túc nhìn nhìn phía trên một lát sau gật đầu phỏng chừng là trong sách đầu nói thủy phù đồ chính là loại này nhan sắc mà nơi này lại là thủy tinh cung hẳn là không sai được lạc cửu lê mí môi dưới chân vừa dẫm Nhanh chóng nhảy lên, mà đồng thời thiếu niên sau lưng kim sắc cánh chìm bắn ra. Chỉ là một cái chân cánh, kim đồng thiếu niên thân ảnh liền xuất hiện ở trên đỉnh. Này viên thành nhân nắm tay đại màu thủy lam hạt châu, trên mặt có một vòng xinh đẹp hoa văn, hoa văn cuốn quanh, lam quang từ này nội bắn ra, đem toàn bộ hạt châu điểm suyết hết sức đẹp. Lạc cửu lê chỉ là nhìn thoáng qua, liền dối tay đi lấy. Nhưng mà liền ở lạc cửu lê tay chuẩn bị muốn chạm đến thủy phu đô khi. Thiếu niên ngọc bạch đầu ngón tay hưởng phí có ngân bạch quang mang sáng lên. Quang mang thôi rượu, như cũ nhu hòa. Mà này ngân bạch quang mang vừa ra, kia viên ở lạc cửu lê gang tức chi cự thủy phù đồ, hưởng phí toát ra một cổ hắc khí, kia cổ hắc khí giống như là bị buộc ra tới tiểu sâu, tiêu gào hoạt động hướng bốn phía chạy trốn. Lạc cửu lê con ngươi khẽ run, vội vàng thu tay lại. Không có lầm, nơi này đầu cư nhiên còn có cha A. Lạc Cửu lê lại quan sát trong chốc lát, mà thấy hắc khí tan hết, thủy phù đồ cũng khôi phục mới vừa rồi bộ dáng, nàng mới lại duỗi thân ra tay. Bất quá lần này không có trực tiếp lấy, thiếu niên thử chạm chạm dùng ngón tay điểm điểm nước phù đồ, lại vô dị dạng, mới đột nhiên ra tay. Mà giờ phút này, phía dưới đã loạn thành một đoàn. Tự mới vừa rồi ngân bạch hỏa tiễn sau khi nổ tung, toàn bộ thế cục nhanh chóng xoay chuyển, vốn dĩ dị thường càn rỡ hải thú. Như là bị bóp lấy bảy tóc xà, động tác không còn nữa phía trước như vậy hung hãn. Đem trong tay thủy phù đồ thu vào nhận không gian trùng, Lạc cửu Lê Dương giọng nói, kaka ca, ca, phà ngạo, chúng ta trở về. Hai người gật đầu, bay nhanh hướng tới kia phiến cửa nhỏ tới gần. Buồn chuẩn bị cũng muốn quá khứ Lạc cửu Lê, hưởng phí con ngươi co rụt lại. Giống thiên, tự linh hải khế ước như vậy truyền đến giao động, làm Lạc cửu Lê trong lòng căng thẳng. Không tốt. Bên kia đã xảy ra chuyện, ba người thực mau liền tới tới rồi cửa nhỏ chỗ đó, kia phiến cửa nhỏ phía trước bị lạc cửu lê hung hăng đóng lại, mà kia phiến môn tựa hồ chỉ có thể đơn hướng di động. Đơn hướng di động, muốn mở cửa, chỉ có thể từ bên ngoài đẩy, hoặc là bên trong kéo, mà bên ngoài tắc kéo không ra, bên trong cũng đẩy không khai. Nhưng mà ba người lại phát hiện, kia phiến môn căn bản không có bắt tay, bề mặt bóng loáng cực kỳ, không có bắt tay. tiêu tương đương căn bản không có găng sức điểm muốn đem nó kéo tới không có khả năng lạc cửu lê nhẹ sách thanh các ngươi thối lui chút cửa này quả thực vốn dĩ tưởng ôn nhu điểm xem ra là không được mà lạc cửu lê lời này vừa ra lạc giật hàn cùng phàn ngạo liền minh bạch nàng muốn làm gì hai người không có bất luận cái gì do dự nhanh trong thối lui vì lạc cửu lê nhường ra vị trí tay phải nắm chặt Thiếu niên băng bạch trong tay Uổng phí xuất hiện một phen kim sắc hỏa nhận, lại là một cái trước mắt, kia đem mới vừa bị ngưng ra chứng nhận, Uổng phí liền một tầng màu đỏ đậm ngưng phụ, trương dương màu đỏ đậm, lửa cháy như máu, dẫn theo hỏa nhận, lạc cửu lê đột nhiên đi xuống một phách, ở chạm đến đến bề mặt khi, xích biên hỏa nhận ánh lửa bạo trướng, một chút một chút, kia đem không sai biệt lắm một mét lớn lên xích biên hỏa nhận, nhanh chóng hoàn toàn đi vào cửa nhỏ, đem cửa nhỏ cát. Hòa nhận xẹt qua chỗ, xuất hiện một cái không lớn không nhỏ cái khe. Lạc Cửu lê rõ ràng nhìn đến, có nồng đấm huyết khí từ cái khe trung tỏa khắp, kia cổ huyết khí, mang theo lệnh người buồn nôn tanh hôi, hương vị thật sự là không cần quá khó nghe. Ở khoảnh khắc, kim đồng thiếu niên liền như mày, thập phần ghét bỏ. Đáng chết, này đến tột cùng là cái gì hương vị? Nhưng mà tuy rằng là ghét bỏ, nhưng lạc Cửu lê trong tay động tác lại không ngừng nhanh một chút. Bị thiếu niên nắm trong tay xích biên hỏa nhận, ánh lửa càng là lần thứ hai bạo trướng. Cửa nhỏ từ dưới đến thượng, ở từ trên xuống dưới bị cắt, cưỡng chế bị lạc kiểu lê khai ra một cái hình cung. Và anh Dây nặng tinh thạch bản ầm ầm ngã xuống. Mà giờ khắc này, lạc kiểu lê rốt cuộc thấy rõ phía sau cửa cảnh tượng. Huyết! Nơi nơi đều là huyết. Huyết vụ trăng ngập, mà trên mặt đất còn có đại lượng lớn nhỏ không đồng nhất đỏ sầm khối trạng vật thể. Những cái đó màu đỏ sẩm khối chạm vật thể, thập phần như là nội tạng. Nung liệt mùi máu tươi sông vào mũi, ba người sắc mặt đều là đổi đổi, mà đằng trước lạc cửu lê, trực tiếp triển khai hai cánh, đột nhiên vọt qua đi. Kim sắc cánh chim, mang theo xích biên, huyến lệ hoa mỹ, linh vũ gian có kim sắc quang mang tỏa khắp. Mà kia mang theo một kia bạch mang kim sắc lưu quang, ở chạm đến đến bốn phía tràn ngập huyết vụ khi, huyết vụ như là bị tinh lọc, Nhanh chóng biến mất không thấy, chỗ đó cư nhiên chính là bị khai ra một cái nói lại đây. Giống. Giận cực sư giống, mang theo khó nén suy yếu. Mà đương là cửu lê lúc chạy tới, trước mặt một màn này, suýt nữa đem nàng khí điên. Nội điện kia phiến đại môn, toàn bộ bị chướng đại kim lao cự sư lấp kín. Là thật sự lấp kín, dùng thân thể của mình lấp kín. Mà có thể nhìn đến, có một đoàn màu đen đồ vật xuyên qua kim lao cự sư ngoại tầng kim diễm. Giờ phút này ở một chút một chút gặm thực kim mau cự sư huyết nhục. tia đoàn không lớn màu đen, giống như là lớn lên ở trên mặt màu đen dòi bọ. Dòi bọ không ngừng gặm thực, đem thịt cứng rắn xé xuống, mà dùng thân hình đem đại môn lấp kín kim mau cự sư, cả người đều là huyết, da lông gỗ ghề lồi lõm, xinh đẹp hoa lệ không hề. Nhận thấy được mặt sau có hơi thở đánh úp lại, tia đoàn gặm thực kim Mao cự sư huyết nhục hát đoàn, đột nhiên từ cự sư huyết nhục trung nhô đầu ra Mà theo kia vật quay đầu lại, kim đồng thiếu niên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng cư nhiên thấy được một cái trẻ con. Một cái làn da ngăm đen, mọc đầy cá mập răng nanh trẻ con. Kia trẻ con không quần áo, nhưng cả người lại quấn quanh một cổ hắc khí. Kia tầng hắc khí giống như là cho nó xuyên kiện quần áo, chỉ làm người thấy do nó tứ chi cùng đầu. Lạc cửu lê có thể nhìn đến, kia trẻ con bên miệng, nó răng nanh thượng, còn treo đỏ tươi thị thi, đó là... kim đồng bên ngoài bạc vòng chợt gia tăng thiếu niên sau lưng hai cánh chấn động giống như một đạo kim sắc lưu quang nhanh chóng tiến lên vốn dĩ dục muốn xoay chuyển đầu chiều thiếu niên đánh tới vong linh trẻ con hưởng phí hét lên thanh thanh âm cực hạn bén nhọn như là nhìn thấy gì làm nó cực kỳ kiêng kỵ hoảng sợ đổ vỡ. mới vừa rồi vẫn luôn treo ở vong linh trẻ con trên mặt quỷ dị tươi cười biến mất mà thay thế được mà chi là vốn éo khúc đến làm người kinh tủng khuôn mặt chỉ là một tức không đến lạc cửu lê liền xuất hiện đến vong linh trẻ con trước mặt thiếu niên cũng không sợ dơ tựa hồ cũng không màng có thể hay không bị kia trẻ con cắn được nàng trực tiếp dối tay đem nửa cái thân mình chôn ở kim ma hùng sư bên trong vong linh trẻ con méo sau đó dùng sức ra bên ngoài lôi kéo xôn xao huyết nhục bị xé rách thanh âm lại lần nữa vang lên kim mao đại miêu thân mình lại là run lên mà lần này phát ra lại không phải giống giận mà là một loại gần như với hủy khuất ô ô thanh. Ách! Bị lạc cửu lê để ở trong tay, kia vong linh trẻ con điên cuồng giấy giụa, nó hai mắt đỏ đậm, này nội như là tàng nạp vô số lệ quỷ. Bị bóp cổ bắt được tới, vong linh trẻ con căn bản cắn không lạc cửu lê, mà giờ phút này nó xoắn thân mình, ý đồ dùng tay đi bắt kim đồng thiếu niên. Kim đồng một lệ, thiếu niên bóp vong linh trẻ con tay, đột nhiên bị một tầng màu bạc ngọn lửa bao vây. Này một tầng màu bạc ngọn lửa vừa ra, vốn dĩ bởi vì tới gần lạc cửu lêm mà đạm đi hắc khí, tức khắc lại hung hăng phai nhạt một cái độ. Ách! Ách! Vong linh trẻ con điên cuồng vặn vẹo thân thể, nó trong ánh mắt đầu tựa hồ có cái gì muốn chạy trốn giật, ở lại ở chạm đến đến màu bạc ngọn lửa khi, đều gào lùi bước. Hắc khí, càng lúc càng mờ nhạt, mà kim đồng thiếu niên tay, cũng càng thu càng chặt. Theo thời gian một phút một giây quá khứ... Vong linh trẻ con là trên người thịt bắt đầu hư thối, chất lỏng thịt mang theo màu bạc ngọn lửa rơi xuống ở thiếu niên bên chân, sáng quắc thiếu đốt. Thân thể đã có hơn phân nửa vỡ vụn thành thịt vụn, nhưng mà ngay cả như vậy, kia vong linh trẻ con vẫn là thập phần hung mãnh, nó mười ngón ở không biết khi nào dần dần trường ra móng tay. Màu đen móng tay trường thả sắc nhọn, không ngừng ở thiếu niên trên tay gãi. Mà thập phần kỳ quái một màn đã xảy ra, là cửu lê bị vong linh trẻ con bắt được địa phương. Đầu tiên là nổi lên một đạo màu đen trường ngân, nhưng mà còn không đợi trường ngân khuyết tán đi ra ngoài, ngân bạch ở mang nhanh chóng ở thiếu niên trên tay nổi lên, đem bị những cái đó hắc ngân toàn bộ bao trùm. Ngay lập tức lúc sau, bạc mang tan đi, mà thiếu niên bị bắt được địa phương, khôi phục phía trước bánh bạch như ngọc. Ách! Bén nhọn tiếng kêu ở bên trong trong điện không ngừng tiếng vọng, thanh thanh trói thai. Nhưng mà cho dù thanh âm lại trói thai. Cũng mặc cho kia vong linh trẻ con như thế nào gãi, kim đồng thiếu niên tay đều không có nửa phần lơi lỏng. Một chút một chút buộc chặt. Thực quỷ dị, kia vong linh trẻ con thân thể con già kỳ lạ độ cung. Nhưng này hết thể đều là phí công, đương lạc cửu lê hoàn toàn đem năm ngón tay thu hợp, vong linh trẻ con thủ lĩnh rốt cuộc chia lịa. Ú gục. Vong linh trẻ con lây dính thượng ngân bạch ngọn lửa đầu, Ú gục rơi xuống trên mặt đất. Rũ mắt. Nhìn trên mặt đất còn ở kêu gào thủ lĩnh, kim đồng thiếu niên ánh mắt sâu thẳm như đàm, này nội phản phất có yêu dị hoa nộ phóng. Ách! Hơi không thể thấy duyệt kêu, tự mình kinh tuyệt đại bộ phận hư thối vong linh trẻ còn trong miệng phát ra. Bất quá thực mau, ngân bạch ngọn lửa đem nó căn ướt. miêu Mỏng manh mèo kêu thành, ở bên trong điện văng lên. Thiếu niên thẳng lớn lên lông mi vụn run lên, nhanh chóng nước mắt, mà nàng lập tức liền nhìn đến mấy mét có hơn. giờ phút này chính thất tha thất thểu chiều nàng chạy tới kim sắc mèo con kia chỉ nho nhỏ kim sắc miêu mễ trên người xinh đẹp kim sắc da lông bị huyết đến đỏ tươi trên người da lông có một bên trọc đến đặc biệt lợi hại trên mặt gồ ghề lồi lõm thoạt nhìn thập phần xấu xí vài bước đi lên đi lạc cửu lê ngồi xổm xuống, xuống thật cẩn thận đem mèo con phụng lên nhưng ngoài miệng lại vẫn là nói thật sự xấu đã chết quả thực xấu ra phía chân trời mà tuy là nói như vậy Nhưng thiếu niên một cái tay khác nhanh chóng phụ thượng mèo con trên lưng, lòng bàn tay ngân bạch chi mang hiện lên. Bị một cổ ấm áp như xuân quang mang bao vây lấy, mèo con miệng vết thương thượng bám vào hắc khí, nhanh chóng biến mất, mà vốn dị như thế nào cũng ngăn không được huyết miệng vết thương, chính lấy một loại thông thả tốc độ khép lại. Giống thiên, tiểu bệ hạ, ta đau quá, muốn tiểu bệ hạ thân thân ơn. Lạc cửu lê, ngọc vũ, nam âm suy yếu, lại như cô ô nhu. ngọc vũ ta nghe nói phương bắc có phiến khu có phiến thật xinh đẹp thảo nguyên chúng ta chúng ta cùng đi nhìn xem được chứ thiếu niên con ngươi co rụt lại đúng rồi còn có bọn họ lạc cửu lên ngẩng đầu vừa thấy nay vừa thấy thiếu niên sắc mặt tức khắc thập phần khó coi đại khái ở hơn 10 mét có hơn nội điện khẩu châu đó đoàn người đều là chật vật không thôi ấn thiếu ninh công tôn vô ưu còn có thượng quan ngọc vũ ba người một thân đều là huyết mà đặc biệt lấy công tôn vô ưu bị thương nặng nhất lạc cửu lê có thể nhìn đến công tôn vô ưu ánh mắt đã bị hắc khí bao phủ mà hắn dưới chân tràn đầy một bãi màu đỏ đen huyết nhưng mà cho dù là như thế này hắn vẫn là chặt chẽ ôm thượng quan ngọc vũ cho dù làm nàng bị thương hắn cũng không chịu làm nàng làm mọi người càng không chịu làm nàng bị thương chính mình hắn ánh mắt quyến luyến thả ôn nhu mang theo lưu luyến sủng nịch cặp kia đa tình đào hoa con người Giờ phút này chỉ ánh thượng quan ngọc vũ một người thân ảnh. Lạc cửu lê xem đến có chút xứng sở, loại này ánh mắt, nàng ở túc hoàng khanh chô đó gặp qua. Rất khắc sâu, rất khó quên. Bất quá này xứng sở, cũng gần là một tức, lạc cửu lê nhanh chóng tiến lên, đi đến công tôn vô ưu trước mặt, giơ tay đang muốn trước cấp công tôn vô ưu trị liệu. Công tôn vô ưu hiện tại chẳng hướng, tuyệt đối muốn so thượng quan ngọc vũ nghiêm trọng rất nhiều, hơn nữa chiếm cư ở hắn ánh mắt khí Tựa hồ có dọc theo hắn đôi mắt xâm nhập xu thế. Nhưng mà, đương lạc cửu lê đi đến hắn bên cạnh khi, công tôn vô ưu lại bỗng nhiên nói, có thể thì ngươi. Trước cứu cứu nàng sao, hắn thanh âm thực mềm nhẹ, không có vãng tích trưng dương, cũng không có ngày thường cố ý cao điệu, giờ phút này thậm chí mang theo một tia nhỏ đến không thể phát hiện khẩn cầu. Khẩn cầu, cái này ngày thường cao ngạo quý công tử, ôm thượng quan ngọc vũ, nửa quỳ ở lạc cửu lê trước mặt. Lạc cửu lê thở dài, đồng thời ra tay. Một tấm màu ngân bạch lá mỏng nhanh chóng đem hai người bao vây, ngân bạch mang xâm nhập hai người miệng vết thương, theo miệng vết thương một đường hướng lên trên bò, trong lúc đem gặp được hắc khí, toàn bộ cắn nuốt tinh lọc. Hai người trên người miệng vết thương đều không ít, hơn nữa công tôn vô ngữ cảng là cái trọng hoạn bên trong trọng hoạn, thực mau thiếu niên trên chán liền chảy ra mồ hôi mỏng. Lạc giật hàn không biết đi khi nào lại đây, hắn lấy ra khăn tay, Lẳng lặng vì lạc cửu lê xoa trên trán mồ hôi, mắt đen nội hiện ra đau lòng. Mà cùng lạc thị huynh đệ cùng nhau ra tới phàn ngạo, thì tại lạc cửu lê vì công tôn vô ưu cùng thượng quan ngọc vũ trị liệu thời điểm, bước đi đến ấn thiếu ninh bên kia đi. Ấn thiếu ninh trên người thương không ít, nhưng so với hắc rắn cắn ra tới, càng nhiều là bị tinh thạch bản chảy ra, mà ở lại một lần bị mê hoặc lúc sau, Ấn thiếu ninh bị hiên viên manh hung hăng phiến một cái tát, lại bị đánh tỉnh. Lại nói tiếp cũng có hưng thú, hiền viên manh đánh, cùng công tôn vô ưu đánh không phải cùng bên mặt, hơn thiếu ninh hai bên mặt đều bị đánh, đại hoán lại đây thời điểm, xương đến cùng đầu heo dường như. Mà nếu không phải phàn ngạo nhận được hắn quần áo, cũng nếu không phải nơi này không có những người khác, phàn ngạo thật đúng là không cảm thấy trước mặt cái này đỉnh một chương đầu heo mặt nam nhân, sẽ là hắn cái kia ngẫu nhiên động kinh bạn cùng phòng. Đem bất đắc dĩ ý cười nhịn xuống. phàn ngạo đi qua đi xem xét trên người hán thường, ngươi trước nhẫn nhẫn tiểu bá vương tự cấp công tôn sư huynh còn có thượng quan sư tỷ trị thực mau đến ngươi ấn thiếu ninh bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm ngươi muốn cười liền cười làm gì nghẹn đừng cho là ta nhìn không ra tới Hiên viên manh thấu lại đây đi theo phản ngạo cùng nhau xem ấn thiếu ninh miệng vết thương này giống như thương đến gân cốt ngươi đừng lộn xộn à bằng không về sau có ngươi dễ chịu ấn thiếu ninh hừ nhẹ một tiếng bắt đầu âm dương quái khí hiền viên sư tỷ ngươi đem ta đánh thành như vậy ấy nay cứ việc nói thẳng sao hiền viên manh không chút suy nghĩ ta không ấy nay a ấn thiếu ninh hiền viên manh núm vai lúc ấy kia tình huống không đem ngươi đánh tỉnh chẳng lẽ muốn xem ngươi biến thành kia trẻ mới sinh giống nhau nơi nơi cắn người ấn thiếu ninh ngữ nghẹn theo trong tay ngân bạch quang mang liên tục sáng lên lạc cửu lê sắc mặt rõ ràng tái nhợt chút lạc giật hàn vài lần há mồm Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là trong mắt đau lòng càng sâu. Thời gian dần dần trôi đi, ở hơn 10 phút sau, thiếu niên mới rời đi tay, ngân bạch quang mang tùy theo đạm đi. Mà phía trước vẫn luôn bị quang mang bao phủ hai người, trên người cuốn quanh hắc khí hoàn toàn biến mất không thấy, sắc mặt hồng nhuận, trừ bỏ trên người một chút ngoại thương, trạng thái thậm chí có thể nói so với lúc đầu càng thêm hảo. Lạc Cửu lê xoa xoa trướng đau giữa mày, tiếp theo cái. Đợi trong chốc lát phát hiện không ai ứng, thiếu niên ngước mắt, lại phát hiện bọn họ một đám gặp quỷ nhìn chính mình. Âu không này hẳn là không phải xem nàng, hẳn là đang xem nàng bên cạnh đang ở thăng cấp hai người. Lạc cửu lê khỏe miệng chịu chịu. Hào đi, cũng thăng cấp. Ở mọi người kinh ngạc chung, công tôn vô yêu cùng thượng quan ngọc vũ dưới chân đồng thời Linh Văn hiện lên. Kim mang lập lòe, có hai thanh kim sắc tiểu đoàn kiếm, dần dần ở thượng quan ngọc vũ Linh Văn Trung ngưng tụ. Mà công tôn vô ưu bên kia, cư nhiên là xuất hiện tam đem tiểu kim đoạn kiếm hình thức ban đầu. Vốn dĩ hai người đều là tứ giai 12 thánh kỵ sĩ, như vậy một giờ nhảy, thượng quan ngọc vũ từ tứ giai 12 thánh kỵ sĩ, nhảy đến đến lục giai 12 thánh kỵ sĩ. Mà phía trước bị thương cẳng vì trọng chút công tôn vô ưu, còn lại là so thượng quan ngọc vũ nhiều tấn một bậc, trở thành thất giai 12 thánh kỵ sĩ. 12 thánh kỵ sĩ phân 12 tiểu giai, mỗi một cái tiểu giai. toàn xem thiên phú cá nhân thiên phú bất đồng sử dụng thời gian tự nhiên cũng không giống nhau thiên phú hào chút tỉ như thiên diệu học sinh bên trong học sinh bọn họ từ thánh linh sư nhất giai đến thánh linh sư nhị giai ít nhất đều đến tiêu tốn nửa năm đến một năm thời gian không đợi học lên khảo thí khảo hạch khảo đến chính là linh lực vận dụng cùng với nguyễn kỹ uy lực nếu chưa từng có quan như vậy ngượng ngùng người học lên khảo hạch không cho thông qua mà loại này không cho thông qua Thường thường liền tạo thành một loại tình huống, đó chính là thấp niên cấp học sinh số lượng, muốn so cao niên cấp học sinh số lượng cao hơn rất nhiều. Mà lấy thập niên vi kỳ hạ, nếu 10 năm bên trong ngươi vẫn là dừng lại ở 2 năm cấp hoặc là năm nhất, như vậy cũng ngượng ngùng thiên diệu không cần ngươi. Loại tình huống này xưng là khuyên lui. Từ thánh linh sư nhất giai đến thánh linh sư nhị dai còn như thế, kia tiếp tục hướng lên trên, này thăng cấp khó khăn tự nhiên không cần nhiều lời. Bình thường lớp 4 sinh, cũng gần ở năm, lục giai 12 thánh kỵ sĩ tả hữu, lại hướng lên trên, đó là thiên diệu đạo sư cấp ở. Công tôn vô ưu không thể tưởng tượng nhìn chính mình đôi tay. hắn thành thất giai 12 thánh kỵ sĩ. Hán cư nhiên thành thất giai 12 thánh kỵ sĩ. Ha ha ha ha ha ha. Đồng nhiên, công tôn vô ưu ngửa đầu cười to. Cực kỳ vui sướng tiếng cười, mang theo nói không nên lời thoải mái. Hắn giống như là muốn đem phía trước sở hữu áp lực toàn bộ phát tiết ra tới. Thượng quan Ngọc Vũ ở trị liệu trên đường cũng đã tỉnh táo lại, tuy rằng khi đó nàng ý thức chủ quyền không ở trên tay nàng, nhưng là đối với chúng quanh phát sinh hết thảy, nàng lại kỳ dị có ấn tượng. Nàng nhớ rõ, nhớ rõ nàng bên cạnh nam nhân là như thế nào đi bước một đem nàng mang ra tới. Nàng nhớ rõ, nhớ rõ nàng bên cạnh nam nhân là như thế nào giúp nàng chặn lại những cái đó thành đàn đánh tới Hắc xà. Nàng cũng nhớ rõ, nhớ rõ nàng bên cạnh nam nhân ở nàng bên thai nói qua mỗi một câu, hoặc mềm nhẹ, hoặc cầu xin, hoặc trần an, quá mức quá nhiều, mỗi một câu đều làm nàng có loại muốn rơi lệ xúc động. Thượng quan Ngọc Vũ vào lúc này quay đầu đi xem thanh bảo nam tử, lại phát hiện lạc giật hàn ánh mắt, từ đầu đến cuối đều dừng ở bên cạnh hắn kim đồng thiếu niên trên người. Giờ phút này, hắn chính cầm khăn tay giúp thiếu niên xoa hãn, động tác tiểu tâm thả ônu Lấy mắt mang theo rõ ràng đau lòng. Cái loại này cảm xúc, là quá vãng vô luận nàng làm chuyện gì, đều khẳng định không xuất hiện ở nam nhân trong mắt sinh động. Không để bụng chính là không để bụng, không thích chính là không thích. Từ bắt đầu, người nọ thái độ liền thập phần rõ ràng, chẳng qua nàng vẫn là liên tiếp từ bỏ, như thế nào có thể từ bỏ, đó là nàng đuổi theo suốt 4 năm người A. Nhưng mà loại này kiên trì, lại ở hôm nay chẩm rãi đã xảy ra dao động. muốn tiếp tục đi xuống sao? muốn tiếp tục chờ hắn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái sao? vẫn là thượng quan ngọc vũ ánh mắt chậm rãi chuyển qua bên cạnh hắn công tôn vô ưu trên người nàng nhìn đến hắn cười đến vui sướng cực kỳ cặp kia đẹp đào hoa con ngươi hoàn toàn mị thành một cái tuyến nhi tựa hồ bị hắn tươi cười cảm nhiễm thượng quan ngọc vũ khỏe môi cũng cong cong đúng lúc vào lúc này công tôn vô ưu quay đầu mà nhìn đối với hắn lộ ra tươi cười thượng quan ngọc vũ. công tôn vô ưu rõ ràng ngây ngẩn cả người ký ức bên trong hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có lạc giật hàn ở đây thời điểm ngọc vũ đối với hắn có tươi cười nhu nhu tươi cười tựa hồ cùng ngày thường không quá giống nhau đến nỗi là chỗ nào không giống nhau công tôn vô ưu lại nói không nên lời nhưng không thể nghi ngờ công tôn vô ưu cảm giác hắn đã chịu thật lớn khích lệ như là ở trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng Ngược bên trong có vui sướng kích động cảm xúc ở quay cuồng, bước lên, tăng nước. Loại này kích động, so với hắn từ tứ giai 12 thánh kỵ sĩ, thăng cấp đến thất giai 12 thánh kỵ sĩ đều phải tới vui vẻ nhiều. Hai người nhất cử nhất động, từ bắt đầu đến kết thúc, đều bị một đôi kim đồng thu vào trong mắt, là Cửu lê sờ sở cảm. Làm sao bây giờ? Nàng đại tẩu giống như muốn đã không có. Nghiêng mắt nhìn mắt bên cạnh thanh bảo nam tử. Thiếu niên cuối cùng bất đắc di thở dài. Nếu nói ca ca cũng thích thượng quan ngọc vũ, cho dù là có một chút thích, nàng đều sẽ ra tay giúp ca ca truy người, nhưng là... Không có A. Không có bất luận cái gì cảm xúc, không có dao động, vậy như là thượng quan ngọc vũ trong mắt hắn, bất quá là một cái bình thường thiên diệu học sinh. Gần là sư huynh cùng sư muội quan hệ, thăng hoa không được bất luận cái gì mà khác. Tiểu lạc nhi nhìn cái gì? Lạc giật hàn thu hồi khăn tay. cũng thừa dịp lúc này mở miệng kéo dài chút thời gian. Hắn không có cái kia lập trường ngăn cản tiểu lạc nhi vì chúng sư đệ sư muội chữa thương, vậy kéo chút thời gian đi, kéo chút thời gian làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lạc cửu lê trong mắt xoay chuyển, cuối cùng chưa từ bỏ ý định ý bảo lạc giật hàn nhìn về phía công tôn vua ưu cùng thượng quan ngọc vũ bên kia. Cá ca, ca, nhà ta đại tẩu mau không có. Lạc giật hàn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, ơn, khá tốt. Lạc cửu lê, hoàn toàn không có. Mà vừa thấy thiếu niên biểu tình, lạc giật hàn liền biết nàng nghĩ đến chút cái gì, tức khắc bất đắc dĩ, tiểu lạc nhi đừng nghĩ quá nhiều. Lạc cửu lê, liền cặn bã đều không cho nàng. Mà ấn thiếu ninh nhìn nhìn phan ngạo, lại nhìn nhìn cách đó không xa công tôn vô ưu cùng thượng quan ngọc vũ, cho mày, nhăn đến độ mau có thể kẹp chết rồi bỏ. Thư hơi thở thượng nhìn, phan ngạo tuyệt đối là thăng cấp. Công tôn sư huynh cùng thượng quan sư tỷ cũng thăng cấp, sau hai người thăng cấp là ở tiểu bá vương thu tay lại sau, nhưng phản ngạo là từ bên trong đi theo tiểu bá vương ra tới, có thể hay không hắn ở bên trong kỳ thật cũng. Càng là tưởng, ấn thiếu ninh đôi mắt càng là sáng. Nếu thật là nói như vậy, tiểu bá vương thật sự tương đương. Người, hình, đại, bổ, dược. Vì thế, ấn thiếu ninh kéo ra giọng nói giống lên, tiểu bá vương, nơi này. Nơi này còn có xem bệnh, nhưng mà hắn lời này vừa mới lạc, một đạo lệnh băng ánh mắt đột nhiên bắn lại đây. Ấn Thiếu Ninh, đem mọi người miệng vết thương đều xử lý qua đi, lạc cửu lê đã mệt đến liền đôi mắt đều không nghĩ mở. Mà chịu quá trị liệu mọi người, Huyễn linh cấp bậc đều đã xảy ra không ít rời nhảy. Đối, chính là rời nhảy. Nhảy đi lên cái loại này. Vốn là nhị giai thánh linh sư Ấn Thiếu Ninh, nhảy hai giai thành tứ giai thánh linh sư. vốn là nhất giai 12 hai thánh kỵ sĩ cảnh khởi nhảy hai giai thành tam giai 12 hai thánh kỵ sĩ vốn là nhị giai 12 hai thánh kỵ sĩ phong xuyên nhảy tam giai thành ngũ giai 12 hai thánh kỵ sĩ vốn là nhị giai 12 hai thánh kỵ sĩ nhậm trường phong nhảy hai giai thành tứ giai mười thánh kỵ sĩ vốn là nhất giai 12 hai thánh kỵ sĩ hiên viên manh nhảy hai giai thành tam giai 12 hai thánh kỵ sĩ nếu ấm nuôi cá tựa hồ đã xảy ra lột xác Tới gần đuôi cá vây cá bộ chỗ đó, trường ra một vòng màu ngân bạch tế lân, trừ bỏ đuôi cá ngoại, nếu ấm hai lỗ thai nhị vây cá, nhan sắc cũng biến thành màu ngân bạch. Đó là, thuần tịnh thanh khiết. Mọi người trên mặt vui sướng như thế nào giấu đều giấu không được, một đám thỉnh thoảng khoa tay múa chân, giống như là được kẹo hai đồng. Mà duy độc có một người, có một người mày trước sau nhíu chặt, đáy mắt thậm chí còn chảy xuôi nhỏ đến không thể phát hiện không vui. Lạc giật hàn con đã hôn mê quá khứ thiếu niên, động tác lần nữa phóng nhẹ, tựa hồ sợ đem người đánh thức. Mọi người vui mừng qua đi, lần lượt đem ánh mắt mà đặt ở thiếu niên trên người. nay vừa thấy, hư thanh. Tựa hồ là mệnh cực, thiếu niên ghé vào thanh bảo nam tử trên lưng ngủ rồi, cặp kia hẹp dài kim đồng dưới, lại là có nhợt nhạt thanh ảnh hiện lên. Bỗng nhiên, thiếu niên giật giật môi tựa hồ mơ thấy cái gì ăn ngon, phấn nộn đầu lưỡi hơi hơi vương. cụ dụ hoặc liếm liếm. ấn thiếu ninh nói lắp tiểu tiểu ba vương hán nhưng mà câu nói kế tiếp bị bỗng nhiên quay đầu lạc giật hàn một cái ánh mắt đánh chết ở trong cổ họng ấn thiếu ninh lập tức câm miệng hảo đi hắn không xảo mà lạc giật hàn cho mọi người một ánh mắt sau liền có người đi nhanh hướng thủy tinh cung ngoại đi đến nếu thủy phù đồ bắt được kia bọn họ hoàn toàn không cần phải lại ngốc tại nơi này Phía trước bọn họ tới khi trải qua ngoại đỉnh, hiện giờ lại đi đi ra ngoài, lại không phải phía trước dáng dấp như vậy. Trước mắt vết thương, thủy tinh bản thượng gồ ghề lồi lõm, lại không có nhìn đến có bất luận cái gì ngọc thụ. Thật sự không có, kia phiến to như vậy ngọc thụ cánh rừng như là bỗng nhiên biến mất, liền một cây ngọc thụ đều tìm không thấy. Phóng nhãn nhìn lại, ở rất xa địa phương có thể trực tiếp nhìn đến thủy tinh cung đại môn. Cũng không biết cái gì nguyên nhân. Phía trước cao tới hai mươi tới Mễ đại môn, giờ phút này sụp đổ một nửa, trên mặt thủy tinh hoa văn ảm đạm rất nhiều, không còn nữa ngay từ đầu như vậy ngăn nắp. Ngoại đình tuy đại, nhưng đã không có ngọc thụ quấy nhiễu, mọi người thực mau liền đi ra thủy tinh cung. Mà ở đi ở cuối cùng phong xuyên sau lưng cùng hoàn toàn bước ra khi, mọi người phía sau thủy tinh cung lần thứ hai phát ra một tiếng nổ vang. anh Sóng nước cuộn cuộn, quang mang tức tức mai một. Cả tòa thủy tinh cung ở tan dã chung trầm xuống, chìm vào càng sâu chỗ hải vực. Nếu ấm nhìn châm xuống quái vật khổng lồ, trên mặt biểu tình rất kỳ quái, đó là vạn phần kinh ngạc cảm thán cùng sống sót sau hai nạn đan sen ra tới cảm khái. Nàng thật sự không nghĩ tới, có như vậy một ngày, nàng sẽ nhìn thấy bị chuyển đến vô cùng kỳ diệu thủy tinh cung. Mà nàng càng không nghĩ tới, có như vậy một ngày, nàng cư nhiên sẽ ở bên trong đi lên một chuyến, còn có thể tồn tại đi ra ngoài. Chờ lạc cửu lê mở mắt ra thời điểm, nàng phát hiện nàng đã về tới khách sạn bên trong. Quen thuộc phòng, quen thuộc giường đệm, quen thuộc không khí. Ôm chăn, thiếu niên biếng nhác từ trên giường ngồi dậy, quay đầu lại nhìn mắt bốn phía. Thật là Thủy Vân Thành bên trong khách sạn, vẫn là phía trước trụ kia ra. Nàng đã trở lại. Kéo kẹt. Rất nhỏ đẩy cửa tiếng vang lên. Lạc cửu lê xoay đầu đi, ôm chăn nhìn hướng nàng đi tới huynh trưởng. thiếu niên biểu tình có chút ngốc tựa hồ là không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì mà nhìn trên đầu có ngốc mau nhếch lên ôm chăn ngồi thật sự ngoan ngoan thiếu niên lạc giật hàn trên mặt biểu tình khoảnh khắc phóng nhu mắt đen chỗ sâu trong lo âu như nước tối lui đem trong tay nóng hầm hập cháo thịt bông lạc giật hàn hỏi tiểu lạc nhi có hay không cảm giác có không thoải mái địa phương lạc cửu lê tiếp tục ngây người trong chốc lát mới hoàn hồn đột nhiên lắc đầu không có khá tốt đúng rồi ca ca ta ngủ bao lâu nàng cảm giác một giấc này ngủ đến rất lâu lạc giật hàn ba ngày hai đêm lạc cửu lê kinh ngạc ba ngày hai đêm Em à, nàng như vậy có thể ngủ a lạc giật hàn đáp nhẹ thành, tiểu lạc nhi ngủ đến sắc thật có chút lâu rồi mà ở lúc này lạc cửu lê mới phát hiện lạc giật hàn trước mắt mang theo thanh ảnh biểu tình nhuộm dần mấy phần mỏi mệt tức khác lạc cửu lê liền đau lòng Ca, ca như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi. Lạc giật hàn cười cười, lần sau sẽ không. Lạc cửu lê liếc xéo hắn một cái, tin người mới có quỷ. Lạc giật hàn trong mắt ý cười không giảm. Kỳ thật ngày đầu tiên quá khứ thời điểm, hắn cũng đã ngồi không yên, suốt một ngày, hắn tiểu lạc nhi đều còn không có tỉnh lại. Hắn lúc ấy nhịn không được tưởng, có thể hay không kia cổ hắn không biết lực lượng bản thân đối tiểu lạc nhi thân thể liền có tổn thương. cho nên mới tạo thành hôn mê bất tỉnh tình huống. Mà càng là tưởng, hắn chính là sợ. Đó là chính hắn thân thủ nuôi lớn bảo bối a, như thế nào có thể chịu bực này hủy khuất. Trong lòng có manh thu ở điên cuông dít gào, lửa giận cùng hoảng loạn không thể nào phát tiết, hắn thậm chí không dám đi tưởng nếu bởi vì việc này mà tổn thương tiểu lạc nhi nền tảng, hắn sẽ làm sao? Hắn ngủ không được, căn liền buồn nghỉ ngơi không dưới, mà chỉ có thể thông qua không ngừng nao cháo. không ngừng nhìn chằm chằm ngao cháo tuổi lửa tới phân tán chính mình lực chú ý ba ngày hai đêm rốt cuộc ngao nhiều ít cháo hắn đã không nhớ rõ bất quá hiện tại này đó cũng không hề quan trọng lạc cửu lê nhìn mạo nhiệt khí cháo thịt cái mũi giật giật đôi mắt nháy mắt sáng thứ tốt loại này mùi hương nhi tuyệt đối là vừa rồi ra lò ta đi rửa mặt lưu lại một câu lạc cửu lê liền nhanh chóng xuống giường mà nhìn hấp tấp thiếu niên Lạc giật hàn khỏe miệng cong cong, hắn tìm chương ghế giữa ngồi dậy, lẳng lặng chờ. Cha mẹ thân còn không có rời đi thời điểm, tiểu lạc nhi nhất dính chính là hắn. Hắn thượng chỗ nào, nàng cũng thượng chỗ nào. Nho nhỏ một đoàn theo ở phía sau, căn bản đi không mau, nhưng lại một chút cũng không chịu buông ra nắm hắn góc áo tay. Nếu hắn hơi chút đi nhanh, nàng theo không kịp, nàng còn sẽ khóc, hai mắt đỏ rực, nước mắt nói đến là đến, khóc đến đáng thương cực kỳ. Những cái đó xa xôi ký ức, tại đây khắc toàn bộ hiện lên, làm người kinh ngạc rõ ràng. Lạc giật hàn lâm vào hồi ức. Quá vang từng màn phảng phất một chút một chút ở hắn trước mắt hiện lên. Thời gian trôi qua, nho nhỏ cục bột nếp dần dần lớn lên, biến thành tiểu nữ hài nhi. Mà hắn không biết từ khi nào bắt đầu, hắn tiểu lạc nhi dần dần trở nên không thích nói chuyện, nàng cúi đầu. Không hề răng có đôi khi liền hắn cái này ca ca cũng không phản ứng. Là khi nào đâu? Đúng rồi, là cha mẹ thân lần lượt rời đi khi đó. Sở hữu hết thảy hắn đều xem ở trong mắt, thực cấp, nhưng lại cũng không thể nơi hà. Tuy rằng tiểu lạc nhi ở chung cùng chiếu cố, hắn thậm chí so cha mẹ thân hoa thời gian càng nhiều, nhưng cha mẹ chính là cha mẹ, hắn cái này huynh trưởng rốt cuộc là thay thế không được. Còn không đợi hắn có điều hành động, một phong tự thiên diệu phân bộ mà đến thư thông báo trúng tuyển, đem hắn sở hữu kế hoạch toàn bộ quấy giày. Hắn một lần không nghĩ đi, nhưng sau lại thúc thúc cùng hắn nói chuyện một lần. Ngươi nguyện ý dùng mấy năm ly biệt, đổi nàng mặt sau nhân sinh hạnh phúc vô ưu vẫn là hiện tại thủ nàng. Sau đó chậm rãi tiêu ma mai một chính ngươi thiên phú, chờ mười mấy năm sau khi đi qua, ngươi có lẽ có thể trở thành nơi này có danh tiếng, có thực lực người, nhưng vô luận là ngươi vẫn là nàng, đều tuyệt đối đi không ra vùng này. Vùng này, bắt đầu khi hắn tưởng lạc hà chấn nhỏ, nhưng sau lại hắn lại biết, này chỉ chính là Trần Tinh Đại Lục. Vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng hắn sẽ không rời đi Trần Tinh Đại Lục, cho rằng hắn thực mau là có thể trở về, bởi vì Thiên Diệu phân bộ liền thiết lập tại Trần Tinh Đại Lục. Nhưng một năm sau, đương hắn bị cử đi học tới rồi vẫn ngọc chi đô Thiên Diệu Bản Bộ. Ở Thiên Diệu Bản Bộ bắt đầu rồi hắn tân cầu học chi lưu khi, hắn mới bừng tỉnh kinh giác, bọn họ tương phùng thời gian, lại đến kéo giải. 4 năm, một ngàn nhiều ngày đêm. Không có nào một ngày, hắn là không nhớ mong. 4 năm, hắn căn chặt răng, dùng người khác ngoạn nhạc thời gian học tập, dùng người khác thời gian nghỉ ngơi học tập. Hắn giống như là phát điên đuổi chương trình học, dùng ngắn nhất thời gian đem sở hữu khóa tu mãn. chương trình học tu mãn, sau đó tham gia thăng cấp khảo hạch. Từ năm nhất đến 2 năm cấp, 2 năm cấp đến lớp 3, năm 3 đến lớp 4. Một đường đi tới, hắn dùng 4 năm thời gian. Rốt cuộc mau tốt nghiệp. Nhưng mà lúc này, hắn lại bỗng nhiên có chút sợ hãi, hắn đi rồi nhiều năm như vậy, Tiểu Lạc Nhi có thể hay không trở nên không nhận biết hắn. Mà hắn càng sợ hãi chính là, hắn rời đi, có thể hay không làm vốn dĩ liền thập phần trầm mặc Tiểu Lạc Nhi, trở nên càng thêm không thích nói chuyện, tính tình trở nên càng nội hướng, sau đó bị người khi dễ đi. Nhưng sau lại phát sinh hết thảy, đều hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu. Cực vực nơi, kia trương dương như hỏa sinh đẹp thiếu niên. Con người bên trong phảng phất có nắng gắt treo. Quá loa mắt, quá bắt mắt. Đang xem đến ánh mắt đầu tiên khi, hắn liền có loại nói không nên lời cảm giác, làm hắn rất quen thuộc, thực ấm áp, thực. Lấy làm tự hào. Một phen kim sắc trường thường, một tay rượu sắc kim diễm, trùng tế sân khấu thượng, thiếu niên giống như cựu thiên thần chi. Dựa vào cảm giác, hắn ở thiếu niên trước mặt tháo xuống trên mặt mặt nạ. kia phiên hành động, cho dù là hiện tại nhớ tới. đều làm hắn vô cùng may mắn. May mắn, may mắn hắn làm như vậy. May mắn, may mắn hắn không có sai quá hắn tiểu lạc nhi. Lạc cửu lê sửa sang lại song sau liền phát hiện nhà nàng ca ca ngồi ở ghế trên, sắc mặt ôn nu, hắn nhìn hư không một chút, ánh mắt có chút mở mịt, tựa hồ lâm vào nào đó hồi ức. Lạc cửu lê cũng không quấy nhiều hắn, phóng nhẹ bước chân đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó đem kia chén mạo nhiệt khí cháo đi phía trước bưng đoan. Gấp không chờ nổi cầm lấy cái muỗng múc tới ăn. Cháo bị ngao đến sền sệt, mang theo thịt nùng hương, vừa ở vào khẩu khiến cho thiếu niên hưởng thụ mị mị con người. Ăn ngon. Ca ca tay nghề, quả thực không thể bắt bẻ. Lạc cửu lê cũng bất chấp năng, một ngụm tiếp một ngụm uống. Khấu khấu. Tiếng đập cửa đúng lúc vào lúc này vang lên. Thiếu niên múc cháo động tác một đốn, mà lạc giật hàn bị từ hồi ước chung kéo lại. Lạc cửu lê, tiến. Kéo kẹt. môn tại hạ một khắc bị đẩy ra ấn thiếu ninh tiên triều xem xét đầu xác định lạc cửu lê tỉnh hơn nữa tâm tình giống như cũng không tệ lắm mới đi vào tới nghe cách vách ký túc xá diệp phi dừng nói tiểu bá vương có dường khí thập phần lợi hại dường khí ngủ không hảo sẽ mạo hắc khí cái loại này ấn thiếu ninh vào được mặt sau đi theo mọi người mọi người ánh mắt đầu tiên dừng ở lạc cửu lê trên người thấy nàng sắc mặt khôi phục bình thường hơn nữa tinh thần cũng hảo Mới đưa ánh mắt trộm chuyển qua lạc giật hàn trên người. nay vừa thấy, đều nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, giật hàn sư huynh lịch lần chính là tiểu ba vương, căn bản chạm vào không được. Chuyện gì? Thiếu niên tâm tình tựa hồ thực không tồi, ánh mắt lưu chuyển chi gian, không thấy bất luận cái gì lăng liệt sắc bén. Ấn thiếu ninh kéo chương ghế dựa ngồi xuống, tiểu ba vương, chúng ta khi nào đi tìm bọn họ. Mà nói, hắn ánh mắt nhịn không được hướng thiếu niên cháo chố đó phiêu. Này cháu thật sự là quá thơm, nghe hương, ăn lên càng hương. Phía trước tiểu bá vương còn không có tỉnh lại thời điểm, giật hàn sư huynh ngao đến cháu, tất cả đều vào bọn họ bụng, ba ngày hai đêm, chính là như thế nào ăn đều không nhị. Nếu có thể, hắn cảm thấy chính mình liên tục ăn mấy tháng, liền tính đốn đốn là loại này cháu đều hoàn toàn không có gì vấn đề. Được chứ, hiện tại tiểu bá vương tỉnh, này cháu khẳng định không có bọn họ phần. nhận thấy được ấn thiếu ninh động tác nhỏ lạc cửu lê nhún mày muốn ăn ấn thiếu ninh không chút suy nghĩ lập tức gật đầu vốn đang che che giấu giấu ánh mắt lập tức trở nên thẳng lăng lăng liền kém không có động thủ đi cầm thiếu niên bỗng nhiên cười kim đồng thôi rượu không cho a ấn thiếu ninh con người chừng cái gì tiểu ba vương cư nhiên vui đùa hắn chơi lạc cửu lê thực ác liệt cười cười rồi sau đó ở ấn thiếu ninh mắt trông mong trên nét mặt Đem cái muông cháo đưa vào trong miệng Muốn ăn Nhìn xem liền có phần của ngươi Nhậm trường phong đám người cười ha ha Mà công tôn vô ưu càng là đi lên không phúc hậu sở sở ấn thiếu ninh đầu chó Tiểu ninh ninh a Tiếp sau tìm cái hảo ca ca ha Tìm cái hảo ca ca liền có cháo uống lên ha Hiên viên manh nói tiếp Công tôn sư minh Ngươi cho rằng hảo ca ca muốn tìm là có thể có sao Giống tiểu ninh ninh loại này mệnh không tốt liền tính lại đầu mấy chục lần thai, cũng không có a Ấn Thiếu Ninh Ấn Thiếu Ninh vững chắc bị mọi người luân trêu chọc một lát, rốt cuộc nhịn không được, được rồi được rồi, trở lại chuyện chính, tiểu bá vương ngươi tưởng khi nào đi tìm bọn họ. Lạc cửu lê mị mị con ngươi, một phủ cùng đông minh tiền để nhiệm vụ phân biệt là cái gì?